Hạ hiểu nở nụ cười, sau đó sát có chuyện lạ nói, nói không chừng ta thật là ông trời thân khuê nữ, hoặc là cái nào thần tiên nữ nhi, hiện tại hạ phàm rèn luyện. Nàng nói như vậy, cao giá hưng lại là tin, đặc biệt là vào không gian sau, cao giá hưng cảm thấy thế giới quan lại một lần bị điên đảo. Hạ hiểu nói, nước suối đã không có trước kia hiệu quả, hơn nữa cũng càng ngày càng ít, nhưng vẫn là hy vọng đối thạch đầu hữu dụng. Cho nên ta cũng là này, nước suối điều dưỡng ra tới, trách không được thân thể của ta càng ngày càng tốt cao giá hưng ngộ đạo tuy rằng hạ hiểu cùng hắn để qua nước suối sự tình nhưng hiện tại bọn họ người một nhà đều được lợi tại đây nghĩ đến cha mẹ trường thọ còn có chính mình hiện giờ sống thượng 80, hơn nữa bọn họ người một nhà thậm chí đều không có như thế nào sinh bệnh đều phải quy về này một ngụm tuyển cao giá hưng cũng biết chính là không có hắn hạ hiểu đều có thể sống hảo hảo sống dễ chịu nhưng hạ hiểu lén vì bọn họ làm nhiều như vậy cao giá hưng trong lòng thực cảm động chương bảy nước suối ở giảm bớt ký thiệu nam quân khu bệnh viện đã xảy ra chuyện thạch đầu không thấy tiểu sa nguyệt cấp đều mau khóc trong lòng đều hối hận chính mình vì cái gì không có cấp thạch đầu các đêm nay vừa nghe đến quân khu bệnh viện đã xảy ra chuyện nàng vội vàng chạy tới nhìn hừng hực lửa lớn trong lòng bỡ lạ bỡ lạ lạnh nếu không phải bị phi dương làm người ngăn lại tiểu sa nguyệt đều phải hướng đám cháy vọn đêm nay tiểu sa nguyệt cũng hung hăng lập công xả thân làm con tin cuối cùng trong ngoài liên hợp đem những người này một lưới bắt hết thúc thúc thạch đầu ca ca Tiểu Sa Nguyệt đứng ở Phi Dương trước mặt, có chút vội vàng. Phi Dương vẻ mặt ôn hòa nói: "Yên tâm đi, Thạch Đầu không có việc gì, đã chuyển rời đến đường địa phương đi trị liệu. Ta đây có thể đi xem hắn sao?" Tiểu Sa Nguyệt hỏi. Phi Dương lắc đầu, hắn cũng không biết cha mẹ ở đâu đâu, hiện tại liên hệ không thượng. Tiểu Sa Nguyệt có chút thất vọng, nhưng thấy Phi Dương vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt không phải thực hảo, cũng không lại hỏi nhiều, chỉ là này trong lòng lại là phi thường lo lắng, cũng không biết Thạch Đầu thế nào. Thấy Tiểu Sa Nguyệt vẻ mặt mất mát, Phi Dương nghĩ đến Tiểu Sa Nguyệt cùng thạch đầu từ nhỏ liền cảm tình thức hảo, lập tức nói, ngươi về trước bộ đội đi, thạch đầu sẽ không có việc gì, đại hắn dưỡng hảo thương, hắn sẽ về đơn vị. Tiểu Sa Nguyệt động động miệng, còn muốn hỏi thạch đầu tỉnh lại không có, nhưng cũng chỉ có ngoan ngoãn gật gật đầu, chiều Phi Dương kính một chút quân lễ mới rời đi. Phi Dương nghĩ đến nhi tử tình huống sâu kín thở dài, theo sau lại là sắc mặt một túc, hôm nay những người đó đều chết xong rồi, cũng không có lưu người sống. Nội quỷ rốt cuộc là ai? Nay thực rõ ràng là có nội quỷ, bằng không hắn rõ ràng tưởng lưu người sống, cuối cùng lại đều chết xong rồi. Phi dương sắc mặt lênh trầm, lớn như vậy năng lượng, khẳng định là thật lớn một con cá. Mà này sẽ rời đi tiểu sa nguyệt cũng nghĩ đến sự tình hôm nay, sau đó cả người một đốn, lại vội vàng trở lại phi dương nơi này. Thúc thúc, việc này là có nội quỷ phải không? Phi dương sửng sốt, rồi sau đó trầm rãi gật đầu. Nội quỷ, sẽ là ai? đây chính là thủ đô quân khu bệnh viện thế nhưng hộ không được một cái thượng giáo thậm chí toàn bộ bệnh viện đều thiếu chút nữa bị hủy đi tiểu sa nguyệt suy nghĩ sâu xa hướng tới phi dương nghiêm túc túi chào nói thủ trưởng ta tưởng tham dự tra nội quỷ việc này phi dương như mày ngươi hồi quân doanh là được sự tình quan trọng đại ngươi không cần liên lụy tiến vào thạch đầu tình huống hiện tại không biết thế nào phi dương như thế nào cũng không có khả năng làm tiểu sa nguyệt thiệp hiểm nhưng tiểu sa nguyệt lại muốn làm điểm sự tình bằng không nàng này trong lòng không an bình cho nên Tiểu Sam Nguyệt cầu Phi Dương, Phi Dương nhưng vẫn còn đồng ý. Đương thạch đầu cái đôi nhỏ nhiều năm như vậy, có thạch đầu quang hóa che giấu, Tiểu Sam Nguyệt liền không có cảm giác nhiều xuất sắc, nhưng thuộc cao chỉ số thông minh thiên tài, lại vẫn luôn chăm chỉ hiếu học, Tiểu Sam Nguyệt năng lực tự nhiên xuất chúng, ở hacker cơ kỹ thuật thượng chút nào không yếu. Phi Dương thư thái không ít, tuy nói thuộc hạ không ít người có thể dùng, nhưng nội quỷ sự tình sự tình quan trọng đại, Phi Dương cũng pha đau đầu. liền ở Phi Dương bọn họ cha nội quỷ thời điểm Thạch đầu còn vẫn luôn ở nước suối trong hồ phao, ngay từ đầu Cao Giá Hưng còn lo lắng thạch đầu phao lâu lắm đối thân thể không tốt, nhưng không có phát hiện thạch đầu bất luận cái gì không khỏe, chỉ là không có tỉnh lại. Cao Giá Hưng không có cảm giác, nhưng Hạ Hiểu lại cảm giác được nước suối một chút một chút ở giảm bớt, nàng có chút kinh ngạc. Cao Nhị Ca, ngươi có hay không phát hiện nước suối ở biến thiếu? Hạ Hiểu hỏi. Không cảm giác. Cao Giá Hưng nhìn kỹ xem lắp đầu. Hạ Hiểu cũng không có nói thêm nữa. Chính là nàng thật sự cảm giác được nước suối ở giảm bớt, hai người ở một gian nông gia nhạc trụ hạ, nơi này gần biển biên, hạ hiểu thích hoàn cảnh như vậy, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở. Nửa tháng đi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, thạch đầu thế nhưng đều không có tỉnh lại. Hạ hiểu tâm chậm rãi chim xuống, chẳng lẽ thật sự vô dụng. Cao giá hưng cũng là như thế, chúng ta đưa thạch đầu xuất ngoại kiểm tra đi. Đều ba tháng, cao giá hưng hoảng hốt thực. Chờ một chút. Hạ hiểu so với ai khác đều để ý thạch đầu, nếu không phải cảm giác được nước suối biến hóa, hạ hiểu nói không chừng sớm đem thạch đầu đưa đi nước ngoài trị liệu. Thạch đầu hiện tại còn sống, nhưng giống một cái người thực vật giống nhau, hôn mê bất tỉnh, trên người miệng vết thương sớm đã càng toàn. Hảo, này nước suối đúng là bốc hơi, nhưng thạch đầu sắc mặt lại càng ngày càng tốt, nên là chuyện tốt. Cao giá hưng nhìn giảm xuống không ít mực nước nói. Cao nhị ca, ngươi nói này không gian có phải hay không muốn biến mất. Hạ hiểu đột nhiên nói. Hẳn là cao giá hưng cũng không dám nói. Hạ hiểu lại vội nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, ta nhớ rõ trước kia ở bên này bị quá phong sản. Hạ hiểu này sẽ tưởng chính là, nếu là không gian thật muốn biến mất, nàng đến trước đem trong không gian đồ vật cấp đẳng ra tơi à, bằng không đến lúc đó bên trong tất cả đồ vật đều đi theo không gian biến mất, kia nàng thật là khóc cũng chưa mà khóc. Nay sẽ hạ hiểu thực sự có chút cấp, hơn nữa cũng suy xét muốn hay không tiếp tục đem thạch đầu cấp làm ra không gian. Nàng thậm chí sợ thạch đầu đến lúc đó cùng không gian cùng nhau biến mất. Nếu thạch đầu ở không gian ngoại vẫn luôn nằm, nói không chừng còn có cơ hội tỉnh lại, thật muốn cùng không gian biến mất, kia cùng đồng quy vô tận không có khác nhau, hạ hiểu này trong lòng liền khẩn cấp hỏa trước. Đừng lo lắng, mực nước tuy rằng ở hàng, nhưng còn có nhiều như vậy nước suối, không nhanh như vậy không. Cao giá hương trấn an hạ hiểu. Hạ hiểu đang chuẩn bị ở trong không gian ấn bản đồ trở về, lại không nghĩ kia mặt thế nhưng mơ hồ. Hạ hiểu thở nhẹ ra tiếng. Không gian truyền tống việc này, nàng cũng không có cùng cao giá hưng nói qua, bọn họ lái xe tới rồi nơi này tới, sau đó lại đổi xe tới rồi nông gia nhạc. Vào không gian sau, Hạ Hiểu đảo đem bên này truyền tống tường cấp xem nhẹ, hiện tại phải dùng thời điểm, lại phát hiện mặt trên lộ tuyến thế nhưng đã không có. Lập tức Hạ Hiểu cũng chỉ có cùng cao giá hưng lại lái xe rời đi nông gia nhạc, bất quá bọn họ vẫn cứ đi nơi khác bờ biển, này một chỗ nhưng thật ra Hạ Hiểu bị bất động sản này một loạt từng tòa bờ biển biệt thự đều là hạ hiểu mua tới nàng đối với cao giá hưng nói ta liền nghĩ mỗi cái tôn tử hoặc là cháu gái kết hôn ta liền đưa một bộ nơi này biệt thự cho bọn hắn làm hôn phòng đâu nơi này ngẫu nhiên lại đây nghỉ phép nhưng thật ra có thể thường trụ nói có chút không có phương tiện cao giá hưng đối nơi này là thực vừa lòng đây là cái tĩnh dưỡng hảo địa phương nhưng tôn bối nhóm đều lớn hiện tại tuy rằng còn không có kết hôn nhưng về sau ở chỗ này định cư khả năng cũng ít hạ hiểu cười đây là đương nhiên bọn họ tưởng ngẫu nhiên tới trụ hoặc là định cư đều theo bọn họ đi nay sẽ hạ hiểu lấy ra chìa khóa khai một gian biệt thự cùng cao giá hưng đi đến biệt thự là bịa cứng quá phòng trộm hệ thống phương tiện cao bị đều phi thường hảo hạ hiểu tìm được rồi một gian phòng vung tay lên đem trong không gian đổ vật đều di ra tới dùng suốt hai cái phòng cao giá hưng tắt chính mình động thủ quét tước phòng ngủ đem giường đệm chăn đều sửa sang lại hảo này đó đều là hạ hiểu trong không gian phóng thu thập xong phòng ngủ cao giá hưng lại thu thập một gian phòng chống cấp thạch đầu trụ mà lát mình tiến không gian hạ hiểu nhìn nước suối chỉ toàn bộ kinh hô ra tiếng nước suối thế nhưng so với phía trước lập tức thiếu hơn phân nửa nhưng đem nặng dọa chương 725 thạch đầu tỉnh lại ký hiệu nam một hạ hiểu lại làm cao giá hưng tiến vào xem thạch đầu khí sắc càng ngày càng tốt này nước suối rõ ràng đối thạch đầu hữu dụng làm thạch đầu lại ngâm một chút đi cao giá hưng nói chính là ta sợ này không gian biến mất Hạ hiểu thật là có cái này lo lắng, thật sự là kêu bản đồ tưởng không còn nữa, nàng dự cảm không tốt. Vậy đem nước suối cấp làm ra tới phóng tới lưu làm thạch đầu phào cũng giống nhau. Cao giá hưng nghĩ tới biện pháp này. Chúng ta đi mua cái thau tắm đi, buồn tắm quá lạnh. Hạ hiểu vội nói. Trên mạng đính một cái. Cao giá hưng nói cầm lấy di động, hạ hiểu nói, vẫn là ta đến đây đi. Thức mau, hạ hiểu ở trên mạng đính một cái đại thau tắm, cùng bán ra hàn huyên một chút, hy vọng mau chóng đưa hoa tới có tiền dễ làm sự, ngày hôm sau đại thao tắm liền đưa tới. Không gian nước suối lại mất đi rất nhiều, hạ hiểu đem thạch đầu từ trong không gian ra tới, đặt ở thao tám, cùng cao giá hương dùng thùng nước đem bên trong nước suối cũng múc ra tới. Đại khái còn có một đại xô nước như vậy, chỉ thấy không gian đong đưa một chút, hạ hiểu cùng cao giá hương đồng thời cả kinh. Hạ hiểu thử lại múc một gáo, không gian lại kịch liệt đong đưa một chút, thậm chí có chút vỡ vụn thanh âm, nhưng bọn hắn nhìn không ra tới. Cao giá hương vội nói, tính. Không thể lại cầm, chúng ta đuổi ra đi. Hạ hiểu cũng không dám lại múc, dù sao đủ thạch đầu ngâm liền hảo, tuy nói chính là không múc nước, cũng sẽ bốc hơi. Nhưng vạn nhất đem nước suối cấp múc xong rồi, không gian bảo làm sao bây giờ, hạ hiểu lại không dám mạo hiểm. Cao giá hưng cùng hạ hiểu mang theo thùng nước ra không gian, hạ hiểu trong đầu chỉ nghe được cầm vang một tiếng, thứ gì nát. Hạ hiểu ôm đầu đau kêu, quy tới rồi trên mặt đất. Cao giá hưng kinh hoảng mà đỡ hạ hiểu, hiểu hiểu. Đau. Đỡ ta đi sofa. Hạ hiểu từ cao giá hưng đỡ tới rồi sofa đi, cả người xúc ở sofa ôm đầu. Chứ bỏ vừa mới kia một chút đau đớn, lại không cảm giác, nhưng đầu góc có ngọng, dường như thành hồ nhau giống nhau. Hạ hiểu ôm đầu quán bất động, cao giá hưng cũng không rảnh lo thạch đầu, vẫn luôn canh giữ ở hạ hiểu bên người. Một hồi lâu, hạ hiểu cả người mới bình tĩnh trở lại. Nàng thử tưởng lại tiến không gian thời điểm, liền phát hiện vào không được. Đồng thời sofa một cái thạch đầu rơi xuống rơi trên mặt đất vỡ vụn mở ra. Hạ hiểu kinh hô ra tiếng, cao giá hưng cũng quen thuộc cái này thạch đầu. Năm đó hạ hiểu thường đem cái này thạch đầu mang ở trên người, thậm chí còn làm cao giá hưng chẳng qua. Hủy hoại, ta vào không được không gian. Hạ hiểu một lát thất thần, sau đó nói, ta đi xem thạch đầu. Lúc này hạ hiểu rất là hoảng hốt vô thố, thạch đầu tử hủy hoại, thạch đầu người sẽ thế nào. Cao giá hưng vội dẫn theo thùng qua đi, thạch đầu này sẽ ở trong phòng khách đại thùng gỗ phao Cao Giá Hưng đem cuối cùng một thùng nước suối cấp đổ đi vào. Hạ Hiểu tay run rẩy hướng tới thạch đầu cái mũi phía dưới xem xét, cảm giác được vững vàng hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng không dám rời đi thạch đầu, liền sợ thạch đầu này một ngủ liền không khí. Đói bụng đi, ta đi lộng điểm ăn. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu muốn đi nấu cơm, nhưng lại không bỏ xuống được thạch đầu. Cao Giá Hưng vô vô nàng bả vai nói, ngươi xem thạch đầu, ta đi làm chút đơn giản thức ăn. Hạ Hiểu cũng không có lại kiên trì. Cao Giá Hưng sau khi rời đi, tay nàng thường thường liền thăm thăm Thạch Đầu hơi thở, sau đó cùng Thạch Đầu nói chuyện, đem không gian biến mất, nàng vào không được, Thạch Đầu tử vỡ vụn sự tình nhất nhất nói cho Thạch Đầu nghe. Cũng không biết Thạch Đầu có nghe hay không đến, nhưng Hạ Hiểu mỗi ngày vẫn là cùng Thạch Đầu nhiều lời lời nói. Bữa tối Cao Giá Hưng làm rất đơn giản, chính là ăn mì trứng. Hạ Hiểu một bên ăn một bên đối với Thạch Đầu nói, hôm nay bữa tối là Ngươi ra ra làm mì trứng, ăn rất ngon, Ngươi ra ra chủ nghệ càng ngày càng tốt. Ngươi chạy nhanh tỉnh lại nếm thử, bằng không đến lúc đó hắn không động đậy nổi, ngươi liền không có cơ hội nếm tới rồi. Nói tới đây, Hạ Hiểu lại hướng tới Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, ta lại muốn một cái trứng gà. Cao Giá Hưng trực tiếp đem mặt nổi cùng chiên tốt trứng tráng bao đoan lại đây, bọn họ cứ như vậy làm cho thạch đầu mặt ăn, chính là cố ý làm thạch đầu nghe nghe mùi hương. Sau đó hai người một bên ăn, một bên nói chuyện thiếm, cũng một bên cùng thạch đầu nói chuyện. Buổi tối Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu cũng là thủ thạch đầu ngủ. Tuổi lớn, giấc ngủ cũng thiện, một buổi tối đều lên vài lần. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hiểu lại rõ ràng cảm giác được thao tắm nước suối lại mất đi chút. Nàng nghĩ, đại đem thao tắm nước suối cấp bốc hơi xong rồi, thạch đầu còn không có tỉnh, liền đưa thạch đầu đi bệnh viện, sau đó thỉnh chuyên gia tới xem. Con cái, tôn bối nhóm luân cấp Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu gọi điện thoại, bất quá Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu chưa nói bọn họ ở đâu, chỉ là làm cho bọn họ an tâm. Ba ngày sau, theo tắm thủy mau làm. Thạch đầu vẫn là không có tỉnh lại, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu trong lòng đều phi thường thất vọng. Cao Giá Hưng lập tức gọi điện thoại cấp con cái muốn liên hệ chuyên gia cùng bệnh viện, hỏi thăm một chút cái nào bệnh viện cái nào chuyên gia y y thuật trình độ tối cao, đem Thạch đầu đưa qua đi. Mau ngủ đi, chúng ta ngày mai đưa Thạch đầu đi bệnh viện. Cao Giá Hưng vỗ nhẹ bên người Hạ Hiểu. Hạ Hiểu khẽ ừ một tiếng, nhưng nơi nào ngủ, này trong đầu suy nghĩ loạn thực. Cao Giá Hưng cũng là, nhưng không ngủ cũng không được, không ngủ càng không có tinh thần thuần nữa ngày mai còn phải lái xe đâu không dưỡng hảo tinh thần sao được đêm khuya cao giá hưng cùng hạ hiệu ngủ sau toàn bộ trong đại sảnh một mảnh an tĩnh tính chỉ nghe được tiếng hít thở lúc này thùng gỗ nước suối hoàn toàn biến mất cũng không biết có phải hay không bị thạch đầu hấp thu nước suối một không lúc sau thạch đầu liền mở mắt lục cục lục cục thạch đầu bụng vẫn luôn đều có thể nói là đói thực bụng đều phát ra rõ ràng kháng nghị thanh ở nước suối phao lâu như vậy thạch đầu bên người lại sẽ không bệnh phục phi thường bình thường thậm chí làn da càng tốt hắn thấy được bên cạnh ngủ rồi cao giá hưng cùng hạ hiểu nương ánh đèn nhìn đến bọn họ đáy mắt phiếm thanh vẻ mặt mệt mỏi thạch đầu trong lòng rất là cảm động cũng không có đánh thức bọn họ kỳ thật hôn mê mấy ngày này ngay từ đầu hắn xác thật thật ngất đi rồi nhưng ở nước suối phao lúc sau hắn liền bắt đầu chậm rãi khôi phục ý thức cao giá hưng cùng hạ hiểu làm cái gì hắn đều nghe được chỉ là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi thạch đầu từ một thông đứng lên trên người hắn không có mặc quần áo Hạ thân xuyên một đoạn rộng thùng thình quần đùi, nhưng nước suối một không có, hắn quần đùi cũng là làm, thế nhưng nửa điểm cũng không có rớt dấu hiệu. Thạch Đầu đến tủ quần áo bên kia, không thấy lấy hắn quần áo, đảo nhìn đến Cao Giá Hưng, cho nên liền trước cầm Cao Giá Hưng quần áo tròng lên trên người, cảm giác thực hận, bất quá có thể xuyên là được. Cao Giá Hưng tuy rằng lớn lên cao lớn, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, xương cốt cũng rụt, tự nhiên không thể cùng hiện tại phong hoa chính mậu Thạch Đầu so. Thạch Đầu mặc xong rồi quần áo, chân dài một mại liền thẳng hướng tới phòng bếp mà đi. Mệt mỏi cao giá hương cùng hạ hiểu cũng không có bởi vì thạch đầu rất nhỏ thanh nhâm mà tỉnh, mà là nghe thấy được mùi hương mà tỉnh lại, sau đó trước nhìn thùng gỗ không, tức khắc cả kinh. Đang muốn hô lên tới, liền nhìn đến bên cạnh ăn mỳ trứng thạch đầu, thạch đầu còn nhết miệng cười, ra ra nãi nãi tỉnh, muốn cùng nhau ăn sao. chương 726 quá khó hiểu phong tỉnh. Ký hiệu Nam Một thạch đầu hạ hiểu cùng cao giá hương đều có chút kích động. Nay sẽ hạ hiểu vội tiến lên hỏi, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, cảm giác thực hảo. Thạch đầu cảm thấy hắn hiện tại thân thể lần hảo, cả người đều tràn ngập tinh lực, thậm chí tinh thần cũng lần lần dai, ngũ cảm cũng cường rất nhiều thậm chí còn có thể cảm ứng được biệt thự ngoại hết thể động tĩnh. Thật là cảm giác đồng đồng đát. Cao giá hưng cùng hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là đối thạch đầu nói, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tốt một chút. Không cần. Thạch đầu nghĩ đến chính mình mở to mắt liền ngồi ở thùng gỗ hơn nữa toàn bộ một thông khô khô trên người quần đùi cũng là làm liền cảm thấy chính mình trên người không tầm thường nếu là có thể có thể không cho người kiểm tra thạch đầu vẫn là tránh đi thấy cao giá hưng cùng hạ hiểu trên mặt lo lắng thạch đầu lại bồi thêm một câu ta có thể chính mình làm kiểm tra lời này vừa ra cao giá hưng cùng hạ hiểu liền chưa nói cái gì thạch đầu nhiều liêu tiến sĩ học vị liền có ý học chuyên nghiệp ra ra mãi mãi các ngươi về trước ra ta trước không quay về Thạch Đầu nói, ngươi không trở về nhà, muốn làm cái gì? Hạ Hiểu nhìn về phía Thạch Đầu. Thạch Đầu lại nhìn về phía Cao Giá Hưng nói, ta tưởng lại đi một lần. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đồng thời nhíu mày, lúc này mới vừa thoát ly nguy hiểm, bọn họ cũng không tán thành Thạch Đầu lại đi thiệp hiểm. Trước cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại báo bình ăn đi. Cao Giá Hưng đem điện thoại đưa cho Thạch Đầu. Thạch Đầu tiếp nhận di động, liền cấp Phi Dương cùng Lệ Mẫn gọi điện thoại, Phi Dương cùng Lệ Mẫn vừa nghe đến Thạch Đầu thanh âm, đều kích động. Ba mẹ, ta hiện tại cùng ra gian mãi mãi ở bên nhau, thân thể không có việc gì, Ân, ta một hồi cùng ra gian mãi mãi về nhà. Nghĩ nghĩ, thạch đầu vẫn là quyết định về trước gia cùng người nhà cùng nhau đoàn tụ, làm người nhà an tâm một ít, cũng biết trong khoảng thời gian này chính mình làm người nhà lo lắng. Vốn dĩ hắn muốn mượn chính mình xảy ra chuyện làm người thả lỏng cảnh giác, lại một lần lẻn vào địch nhân bên trong đi, nhưng hiện tại rồi lại thay đổi cái nhìn. Thạch đầu lái xe chở cao giá hưng cùng hạ hiểu trở lại cao Gia đến nỗi biệt thự phóng những cái đó hạ hiểu chọn một ít tất yếu mang về tới dư lại đều lưu tại biệt thự cũng đem chìa khóa giao cho thạch đầu không gian vốn dĩ chính là thạch đầu cho nên liền tính là toàn cấp thạch đầu hạ hiểu cũng cảm thấy hẳn là đối với không gian biến mất hạ hiểu nhiều ít đều có chút không tha rốt cuộc không gian cũng bồi nảng vài thập niên a này vài thập niên không phải ba bốn mươi năm mà là sáu mươi nhiều năm đâu bất quá rốt cuộc cũng là không gian cho thạch đầu lần thứ hai sinh mệnh hạ hiểu tuy rằng không tha Lại cũng không tiếc nuối ở nàng trong lòng, không gian chỉ là ngoại vật, tự nhiên không có thạch đầu quan trọng. Về tới cao gia, mọi người đều vội vàng trở về nên đón thạch đầu, thạch đầu lần này tao ngộ đại nạn đại gia trong lòng đều lo lắng, hiện tại thạch đầu không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Cao gia một mảnh tê hòa thuận vui vẻ, vì thạch đầu bình an chúc mừng. Qua đi, lệ mẫn không yên tâm tự mình cấp thạch đầu làm kiểm tra, xác định nhi tử không có việc gì, lệ mẫn mới nhẹ nhàng thở ra ba ngày thời gian một chúng nhi nữ tôn bối lại từng người về tới chính mình công tác cương vị thượng thạch đầu cũng trở về bộ đội hạ hiểu cùng cao giá hưng mỗi ngày tắt đi công viên đi một chút lên lên mạng nhìn xem tv muốn ăn cái gì làm trong nhà a di làm nhật tử vẫn là thực nhàn nhã chính là hiện tại tôn bối nhóm đều lớn không phải bên ngoài công tác chính là bên ngoài cầu học con cái cũng không ở nhà trong nhà cũng chỉ có cao giá hưng cùng hạ hiểu còn có a di hiện quặng cu ghé một ít ta hiện tại liền ngóng trông thạch đầu bọn họ kết hôn, ôm tàng tôn. Ở công viên trên đường nhỏ, hạ hiểu tay kéo Cao Giá hương tàn bộ. Đúng vậy, bất quá con cháu đều có con cháu Phúc, theo bọn họ đi. Cao Giá hương tuy rằng hy vọng thạch đầu bọn họ kết hôn sinh con, nhưng rốt cuộc cũng xem khai một ít. Thạch đầu bên này trở về bộ đội, lại không có nhìn đến tiểu Sa Nguyệt hơi như mi. Sau khi hiểu rõ tình huống, liền cấp phi dương nơi đó gọi điện thoại. Ba, ngươi đem Sang Nguyệt phái đi nào. Thạch Đầu có nghe Phi Dương nói Tiểu Sang Nguyệt hiệp trợ Cha nội quỷ việc, lại không nghĩ Tiểu Sang Nguyệt cũng không có trở về. Hơn nữa nội quỷ sự tình tàng sâu như vậy, muốn cha cũng không phải một chốc một lát có thể điều tra ra. Yên tâm đi, tiểu tử thối, Sang Nguyệt không có việc gì, ngày mai là có thể cho người đưa trở về. Phi Dương nơi đó nói. Thạch Đầu nga một tiếng, Phi Dương lại mở miệng, ngươi cũng già đầu rồi, gặp được hảo cô nương liền nơi trốn xem, thích hợp liền đánh kết hôn báo cáo đi lên. Còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, không nội. Thạch đầu liêu xong, chậm gì gì mà chờ phi dương bên kia treo điện thoại. Mà tiểu sang nguyệt còn không có trở về, ý mỹ lại tìm tới môn. Bái Trạch ý mỹ nước mắt lưng tròng mà nhìn thạch đầu, thấy thạch đầu đối nàng biểu tình không có phản ứng, lại nói, bái Trạch thực xin lỗi, ngươi trách ta đi, là ta không tốt, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị thương, ngươi có thể tỉnh lại thật tốt quá. Thạch đầu nhăn nhăn mày, ngài thượng úy, thỉnh têu ta thượng giáo. Bái, ta, thượng giáo, ta là tới cảm tạ ngươi Ý mì ánh mắt nhìn thạch đầu, cùng phía trước so sánh với, thạch đầu lại càng đẹp mắt càng anh đĩnh xoáy khí, Ý mì trong lòng tỉnh tình nghệ, trên mặt cũng phiếm đỏ ửng. Nhưng thạch đầu đối nàng không cảm mạo thực, đặc biệt là hắn đi cứu Ý mì thời điểm, rất nhiều lần đều hận không thể ném xuống Ý mì. Mặt ngoài Ý mì nhìn thực kiên cường, ở trong quân giống cái bá vương hoa giống nhau, khá vậy chỉ có ở trong quân, tới rồi bên ngoài đỉnh không được sự, vẫn là cái phiền phái tinh, thạch đầu tuy rằng là cứu người, nhưng cũng bị nghiêm trọng kéo chân sau Hơn nữa Ý Mỹ chẳng phân biệt trường hợp tình huống ở thạch đầu trước mặt to nghèo ra vẻ, cũng khiến cho thạch đầu mãnh liệt bất mãn. Cho nên từ khi lần trước thành công đem Ý Mỹ từ phần tử khủng bố căn cứ đem Ý Mỹ cấp bình an mang ra tới lúc sau, thạch đầu sẽ không bao giờ nữa tưởng cùng Ý Mỹ có bất luận cái gì tiếp xúc. Có chuyện gì sao, không có việc gì ta đi vội. Thạch đầu hiện tại không có kiên nhẫn cùng Ý Mỹ hữu hảo nói chuyện với nhau. Ý Mỹ vừa thấy thạch đầu phải đi, liền nói, thượng giáo. Ta là tưởng cùng ngươi nói chuyện phần tử khủng bố căn cứ sự tình. Lời này vừa ra, thạch đầu một đốn, ngươi còn biết cái gì, vì sao không báo đi lên? Ý Mị báo cáo, thạch đầu cũng xem qua. Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, ta cũng không rõ lắm là cái gì, cho nên không ở báo cáo thượng viết. Ý Mị do dự nói. Ân, ngươi hoài nghi cái gì? Thạch đầu hỏi. Ý Mị nói, chúng ta có thể tìm địa phương ngồi xuống nói sao? Thạch đầu gật gật đầu, đi ta văn phòng. Chúng ta đi bên ngoài đi, định cái nhà ăn ăn một bữa cơm uống cái trà, hảo hảo tâm sự. Y mì nói rơi xuống, thạch đầu nói rơi xuống, ngươi cũng có thể không nói dùng. Vừa nghe đến y mì nói như vậy, thạch đầu đều không nghĩ cùng nàng nói chuyện với nhau. Y mì có chút ý khuất, vì cái gì thạch đầu không thể giống nam nhân khác như vậy ái mộ nàng, theo nàng, phùng nàng. Nàng nơi nào so tịch xa nguyệt kém, y mì không phục lắm, nhưng vẫn là đuổi kịp thạch đầu. Con tưởng rằng đến thạch đầu văn phòng có thể hai người một chỗ lại không nghĩ thế nhưng còn nhiều hai người hơn nữa một bộ làm ký lục bộ dáng ý mỹ trong lòng một trận bực mình cao bái trạch thật là quá khó hiểu phong tình nhưng càng là như vậy càng có tính khiêu chiến cũng càng hấp dẫn nàng chương 727 trăm chim người máy ký hiệu nam hắn cũng phẫn nộ nhưng sản nghiên cứu ra một loại chim đối người là thực nguy hại ý mỹ lời nói rơi xuống thạch đầu nhìn nàng nói cái gì chim có cái gì nguy hại này ta cũng không biết ý mỹ nói Ngài thượng úy, đem người biết ta đều nói ra đi, cũng phương tiện chúng ta đi cha thạch đầu thủ hạ ra tiếng nói. Ý mì che lại đầu nói, ta không biết, nghĩ không ra. Có lẽ thôi miên. Ý Mỹ lập tức không vui nói, ta đã thử qua thôi miên, căn bản vô dụng, ta hiện tại chỉ là nghĩ không ra, nhưng chậm rãi cũng sẽ nhớ lại tới. Ý Mỹ đều nói như vậy, đại gia còn có thể như thế nào, còn tưởng rằng có thể từ ý mì nơi này hoạch tức hữu dụng tin tức, bọn họ không biết phía trên ở bên kia an bài mấy cái nằm vùng phía trên cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Mà lúc này đây thạch đầu cứu ra ý mì, bọn họ tự nhiên tưởng từ ý mì nơi này được đến hữu dụng tin tức, nhưng ý mì cũng không phải như vậy phối hợp, hơn nữa ý mì ra thế bối cảnh đẻ ở nơi đó, bọn họ cũng không thể hiếu thắng cầu ý mì phối hợp. Thạch đầu nga một tiếng, liền đứng lên, ta đã biết, các ngươi nói, ta còn có việc đi trước. Bái Trạch cao thiếu tá. Ý mì buồn bực mà đuổi theo ra đi, đã nhìn không tới thạch đầu. Ý mì khí úc thạch đầu hai cái thủ hạ thấy vậy nhún nhún vai tuy rằng cảm thấy lão đại của mình dùng mỹ nam kế vẫn là có thể từ ý mỹ nơi đó bộ ra tin tức nhưng lão đại rõ ràng đối ý mì không cảm mạo cũng tuyệt không nguyện ý phối hợp ý mì vừa đi thạch đầu mới trở về đối với hai cái cấp dưới nói vương long ngươi lén nhìn chằm chằm y mì lý cường ngươi làm người nhìn điểm ngải ra thạch đầu lời nói rơi xuống vương long cùng lý cường nói lão đại ngươi muốn nguyện ý đi tiếp xúc y mì từ nàng nơi đó càng dễ dàng bộ ra tin tức, nàng khẳng định biết điểm gì đó, nhưng nàng không chịu nói. Ta muốn đích thân ra ngựa, còn muốn các ngươi có ích lợi gì? Thạch Đầu trắng bọn họ liếc mắt một cái, làm hắn đi chủ động đi tiếp xúc y mỉ bán đứng sát tướng, đó là tuyệt đối không có khả năng. đến nỗi chim sự tình, ta tới cha. Thạch Đầu híp lại mắt, nghĩ y mỉ nói chim đối nhân thể có hại. Thạch Đầu rời đi bộ đội, lái xe về nhà, người này thời điểm hạ hiểu cùng cao giá hưng đi ra ngoài toàn bộ cũng không có ở trong nhà, thạch đầu cùng trong nhà Aji chào hỏi, liền trực tiếp lên lầu, hởi bỏ mật mã vào phòng thí nghiệm. Chim, hắn nhớ rõ lúc trước từ Chát Lơ ngầm trong căn cứ chính là bắt được điểm tư liệu. Những cái đó người máy não trên người cũng là trang trí, nay sẽ thạch đầu mở ra máy tính ở cha, sau đó ánh mắt dừng ở người máy trên người, đột nhiên một đốn, hướng tới người máy đi qua. Chim đối nhân thể có hại, chẳng lẽ Chát Lơ bên kia nghiên cứu ra có thể khống chế người chim? lập tức. Thạch Đầu sắc mặt nghiêm túc lên. Nếu thật là như vậy, y mì trên người khẳng định có vấn đề. Hắn không muốn hoài nghi đến y mì trên người, tuy rằng không thích y mì, nhưng nếu là y mì bị chịp khống chế đâu. Thạch Đầu ngón tay nhẹ đập vào trên mặt bàn, cả người lâm vào trầm tư. Hắn cũng ở nghiên cứu chim, bất quá Thạch Đầu càng có rất nhiều nghiên cứu người máy, cải tiến người máy. Hiện tại hai đài người máy bị Thạch Đầu cải tiến thực hảo, nhưng Thạch Đầu tạm thời còn không có bắt đầu bắt đầu dùng. Rõ ràng chát lơ nơi đó nghiên cứu ra kiểu mới người máy, so giống nhau trí năng người máy tiên tiến nhiều, nhưng chát lơ lại không mở rộng ra tới, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này đây thạch đầu là đi cứu Ymi, nhưng được đến hữu dụng tin tức thiếu, ngược lại bởi vì Ymi bại lộ, này một đường tổng bị đuổi giết, tránh ở nơi nào đều bị phát hiện, làm hắn mệt mỏi bắt đầu. Hắn thậm chí hoài nghi Ymi trên người bị hạ truy tung khí, nhưng là Ymi nói không có, hơn nữa trên người phụ tùng cũng lấy ra. Thách đầu cũng không có phát hiện truy tung khí. Chính là nếu ý mì thật sự bị thấy vào trí đâu. Nghĩ đến này khả năng, lại nghĩ đến quân khu bệnh viện sự tình, không nghĩ hoài nghi ý mì, cũng không nghĩ hoài nghi đến ngải ra đi, nhưng lại khống chế không được, đem ý mì, thậm chí toàn bộ ngải ra xếp vào hiểm nghi phạm vi. Nhìn trước mặt hai cái người máy, ánh mắt tới nói, tương đương với nhân thể máy tính, có thể đương một cái bách khoa toàn thư, cũng có thể làm đơn giản việc nhà. Chờ hạ hiểu cùng cao giá hưng trở về. Thạch Đầu liền dẫn bọn hắn vào thật hiểm thất, đem người máy giới thiệu cho Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng. Ra Ra nói lại, đây là ta cải tiến người máy, nguyên Xưởng là chát lơ ngầm trong căn cứ làm ra tới, ta muốn cho tiểu thúc nơi này kiến một cái người máy nhà xưởng sinh sản một đám người máy, từ Cao Hạ tập đoàn đẩy ra. Như thế không có vấn đề, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu là không có ý kiến, này sẽ Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đối này hai đài người máy phi thường cảm thấy hứng thú. Làm quét rác, liền quét rác, làm mặt bàn liền mặt bàn bưng trà đổ nước đều được tiếp khách lễ phép vấn an này đó cũng không có vấn đề gì cũng có thể đương đơn giản bí thư dùng ký lục cùng an bài một ngày công tác hành trình hỏi cái gì đáp cái gì này quả thực quá nhân tính hóa này hai đài người máy đều lưu tại trong nhà hạ hiểu hỏi đúng vậy người máy nguyên liệu còn có nên như thế nào sinh sản này đó ta đều hiểu được đến lúc đó dạy cho khỏe mạnh bọn họ làm cho bọn họ tới nghiên cứu cái này phụ trách này một khối sự tình nói tới đây Thạch đầu cùng Cao Giá Hưng còn có hạ hiểu dẫn theo chi việc, ý bị nói kia phần tử khủng bố bên kia nghiên cứu ra chìm, đối nhân thể có hại, ta hoài nghi bọn họ không chỉ có dùng chìm khống chế được người máy, còn dùng chìm khống chế người. Lời này vừa ra, Cao Giá Hưng cùng hạ hiểu sắc mặt đều nghiêm túc. Chắt lơ đây là muốn làm cái gì? Hạ hiểu nói, dùng chìm khống chế người cùng máy móc, này cũng không phải là chuyện tốt, chất lơ giã tâm cực đại, việc này tuyệt đối muốn hủy diện. Cao Giá Hưng sắc mặt phi thường nghiêm túc, nhìn thạch đầu nói. Tốt nhất có thể biết được cái kia chịp không chế người đạt tới cái gì trình độ, như thế nào phá giải. Thạch đâu nói, ta hoài nghi ý Mỹ bị chịp không chế, nhưng nàng là ngải ra người, tưởng lấy nàng kiểm tra ngải ra nơi đó khẳng định sẽ không chịu, hơn nữa ý Mỹ cũng không muốn phối hợp. Ý mỉ sau khi trở về không phải làm toàn thân kiểm tra rồi sao? Cao Giá Hưng nói, không có khả năng không làm kiểm tra, đây là lệ thường. Nhưng cấp ý mỉ kiểm tra chính là ngải ra một hệ người đâu. Thạch đầu lời này rơi xuống. Cao Giá Hưng cùng hạ hiểu lặng im, này cũng có khả năng. Việc này ngươi làm người ngầm nhìn chằm chằm, hiện tại bọn họ ở Minh, chúng ta ở trong tối, đừng rút dây động dừng. Cao Giá Hưng cũng không muốn hoài nghi đến ngải ra trên người đi, nhưng kia chịp có thể khống chế người, vạn nhất ngải người nhà cũng bị khống chế đâu, này nhưng phiền thoái. Nếu là làm phần tử khủng bố bàn tay quá dài, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ta đã biết, ta đã làm người nhìn chằm chằm ngải ra cùng y mi. Thạch đầu bên này cùng Hạ Hiểu còn có cao giá hưng nói lúc sau, cũng đem chính mình hoài nghi cùng Phi Dương nơi đó nói. Phi Dương bên kia sửng sốt, đối với Thạch đầu nói, Sang Nguyệt cũng tại hoài nghi việc này. Hiện tại Phi Dương bên kia cha nội quỷ sự tình cũng không thuận lợi, bọn họ đem lui tới bệnh viện ra vào người, còn có quân khu bệnh viện bên trong nhân viên đều tra xét, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà không có bị cha, cũng chỉ có ngải ra. mươi 728 ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ký hiệu Nam Gia gian mãi mãi Tiểu Sa Nguyệt nghe Phi Dương nói thạch đầu ở trong nhà, liền mang theo lễ vật tới cửa. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, Bổn văn tử. Đầu phát. Sang Nguyệt tới, mau tiến vào ngồi đi. Hạ hiểu Phi thường cao hứng đem Tiểu Sang Nguyệt đón tiến vào. Nhiều năm như vậy, thạch đầu đều 20 tuổi, trừ bỏ Tiểu Sang Nguyệt cũng không cùng cái nào nữ hài tử đi gần. Hạ hiểu ở trong lòng đều đem Tiểu Sang Nguyệt xem thành chuẩn cháu dâu. Đây là ta chính mình dạy khăn quang cổ, cấp gia gian mãi mãi các dạy một cái cũng không biết ra già, già mãi mãi có thích hay không. Tiểu Sam Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tự nhiên hào phóng. Hạ Hiểu nhìn hai phân khăn quàng cổ, ánh mắt sáng lên, ngươi này tay nghề nhưng thật ra hảo, rất có bán tương, so tinh phẩm cửa hàng bán đều không kém. Hạ Hiểu thật đúng là không phải tùy ý khen, xem này khăn quàng cổ tuyển sắc, còn có bệnh châm giác đều đủ để nhìn ra tiểu Sam Nguyệt dụng tâm. Khăn quàng cổ thực hảo. Cao Giá Hưng cũng gật đầu nói. Được Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu khẳng định, tiểu Sang Nguyệt phi thường vui vẻ. Mặt đều hồng hồng. Thạch đầu ở trên lầu đâu? Ta kêu hắn xuống dưới đi. Hạ Hiểu nói. Mãi mãi, không bằng ta đi lên tìm hắn đi. Tiểu Sa Nguyệt nói. Hảo A, ngươi đi lên đi. Hạ Hiểu nhìn Tiểu Sa Nguyệt lên lầu, vẫn là cấp thạch đầu gọi điện thoại thông chi một tiếng. Treo điện thoại sau, lại ngồi trở lại cao giá hưng bên người, cầm khăn quàng cổ nói. Ngươi cũng cảm thấy Sa Nguyệt đứa nhỏ này cùng thạch đầu xứng đi. Là cái không tồi nữ hải, bất quá nhất muốn vẫn là xem thạch đầu thích. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu cũng gật gật đầu, thạch đầu cảm tình việc, nàng cũng không trộn lẫn hợp, thậm chí mấy cái tôn tử nữ, Hạ Hiểu đều theo bọn họ đi. Ta làm a Di chuẩn bị đồ ăn. Hạ Hiểu nói liền hướng tới phòng bếp đi đến. Mà Tiểu Sa Nguyệt nơi này thượng tới rồi tầng cao nhất, phòng thí nghiệm môn đã mở ra, nàng đi vào cửa, đã bị thạch đầu dối tay kéo đi vào. Thạch đầu ca ca Tiểu Sa Nguyệt đâm vào thạch đầu trong ngực, có chút thẹn thùng nói. Như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Thạch đầu nói. Đánh, ngươi không tiếp Thạch đầu lúc này mới nhìn về phía di động điều tinh âm. Mà hạ hiểu mới vừa dùng chính là trong nhà dùng máy bàn đánh. Hiện tại đại gia dùng di động, rất ít nhân gia dùng máy bàn. Bất quá cao ra nơi này ở trong nhà vẫn là trang máy bàn. Thạch đầu thật hiểm thất này một cái là độc lập dây số. Tiểu sa nguyệt trong tay dẫn theo một cái túi. Bên trong có một cái màu làm khăn quàng cổ. Cho ta. Thạch đầu nói. Tiểu sa nguyệt gật gật đầu. Nô. No. Mới vừa đưa cho ra ra mãi mãi cắt một cái. Cho ta vây thượng. Thạch đầu lời nói rơi xuống, tiểu Sa nguyệt liền lấy ra khăn quảng cổ vì thạch đầu hệ thượng. Thực ấm. Thạch đầu mỉm cười, nhìn không được đem tiểu Sa nguyệt ôm vào trong ngực, cảm nhẹ ma tiểu Sa nguyệt đầu. Tiểu Sa nguyệt sắc mặt bạo hồng, trong lòng lại phi thường ngọt nào cũng lớn mật rỗi tay vây quanh được thạch đầu eo. Thạch đầu cảm thấy hắn mùa xuân tới, hắn sẽ vì một cái nữ hải canh cánh trong lòng, hắn tưởng luyến ái tiểu sa nguyệt từ nhỏ đến lớn đều đem thạch đầu xem rất quan trọng lúc này đây thạch đầu trọng thương hôn mê tiểu sa nguyệt đều thiếu chút nữa chịu không nổi nàng hoảng sợ phát hiện nàng căn bản vô pháp tiếp thu thạch đầu mất đi khả năng thạch đầu ca ca ta thích ngươi tiểu sa nguyệt ôm chặt thạch đầu đem mặt chôn ở hắn ngực nhẹ nhàng thổ lộ nô thạch đầu nhẹ thanh trên mặt hơi hơi mỉm cười nhẹ vô về tiểu sa nguyệt đầu không được đến thạch đầu đáp lại tiểu sa nguyệt cũng không nhụp trí nàng ngẩng đầu nhìn thạch đầu tiếp tục dũng cảm nói thạch đầu các ca, chúng ta kết giao được không ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau tưởng trở thành ngươi bạn gái hảo chúng ta kết giao thạch đầu nắm tiểu sa nguyệt tay nhìn tiểu sa nguyệt rảo hảo dung mạo trắng non phấn nộn làng ra cho dù ở trong quân cũng giấu không được thiên sinh lệ trước. thạch đầu trước nay đều cảm thấy tiểu sa nguyệt lớn lên không tồi nhưng hiện tại lại đột nhiên tiểu sa nguyệt càng dài càng mỹ lệ hơn nữa nhìn tiểu sa nguyệt anh hồng khỏe mạnh ngôi lại có tưởng hôn môi có xúc động mà thạch đầu cũng xác thật làm như vậy Lần đầu tiên nụ hôn đầu tiên, là Tiểu Sang Nguyệt, cũng là thạch đầu. Hai người nhẹ nhàng chạm vào môi, lướt qua liền ngừng, rồi lại nhịn không được thử một lần thử lại, đến cuối cùng bản năng tưởng thu hoạch càng nhiều, càng thâm nhập gắn bó như môi với răng, hấp thu đối phương tốt đẹp. Tiểu Sang Nguyệt toàn bộ mặt đều đỏ bừng, mới phát hiện, nguyên lai hôn môi là một kiện tốt đẹp sự tình, càng là một kiện khác nhân tâm tình vui sướng sự. Một hôn tất, thạch đầu không dám động, hắn luôn luôn đều là thanh tâm quả dục người. Nhưng hiện tại thế nhưng bị khơi mào ngọn lửa tới. Lúc này, a Di đưa trà quả điểm tâm lên đây, tiểu sang nguyệt ngượng ngùng ngồi vào bên kia, đỏ mặt rũ đầu, cũng không dám xem a Di cảm thấy chính mình này sẽ mặt đỏ lên nóng lên, nhiệt thực. Nhưng thấy a Di lại đây, tiểu sang nguyệt vẫn là đứng lên tiếp nhận, đỏ mặt nói, cảm ơn a Di a Di hơi hơi mỉm cười, cũng không có quấy giày bọn họ, liền đi ra ngoài. Thật hiểm thất môn lại một lần đóng lại, tiểu sang nguyệt lại bị thạch đầu ôm ở trong lòng ngực. Ngồi xuống đến thạch đầu trên đùi, tiểu Sa nguyệt cả người đều cương. Thạch đầu ca ca, chúng ta như vậy có thể hay không quá nhanh. Tiểu Sa nguyệt tuy rằng thích thạch đầu, cũng thích thạch đầu đối nàng thân mật động tác, nhưng lại lại lo lắng như vậy phát triển quá nhanh. Chúng ta là nam nữ bằng hữu, lấy kết hôn vì mục đích luyến ái. Thạch đầu lời nói rơi xuống, tiểu Sa nguyệt ra một tiếng, giật mình nói, kết hôn. Như thế nào, ngươi không nghĩ tới kết hôn. Thạch đầu nhúng mày. Tiểu Sa nguyệt nói, không phải không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh ta là đối với ngươi phụ trách tuyệt không chơi lưu manh thạch đầu nói nghiêm trang tiểu sa nguyệt lại cười đây mới là thạch đầu ca ca nếu là quá nhiệt tình quá thân mật tiểu sa nguyệt nhất thời thật là có chút không thói quen đâu cũng là từ nhỏ đến lớn tính cách nguyên nhân tiểu sa nguyệt thích đưa tình ônu thích tế thủy trường lưu thủy đạo cử thành nội quỷ sự tình ngươi có cái gì ý tưởng thạch đầu hướng tới tiểu sa nguyệt nhẹ nhàng liêu nói Tiểu Sa nguyệt đem một ly trà đưa đến thạch đầu trước mặt, hơi hơi mỉm cười nói, ta quá mấy ngày sinh nhật, ta tưởng thỉnh ý Mỹ lại đây, đến lúc đó đem ý mì chuốc say, chúng ta cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Cũng hảo. Thạch đầu gật gật đầu, cũng quyết định ý Mị nơi này vào tay cha. Ý Mị nơi này càng che lấp, thạch đầu liền càng cảm thấy có vấn đề. Ngải ra đảo không phát hiện cái gì, nhưng ý mì lao chủ động tìm tới tới, ấp ấp úng, nói một ít tựa sự mà phi nói. Luôn là tưởng lấy những việc này làm thạch đầu chủ động cùng nàng mở miệng cầu. Thạch đầu đâu chịu, hắn dứt khoát liền đem ý mì liệt vào hoài nghi đối tượng, cha cha ý mì. Lúc này đây thạch đầu đem ý mì cứu trở về, cũng là lập công. Bất quá mặt trên còn không có ra thưởng xuống dưới, hơn nữa cũng bởi vì nội quỷ sự tình ở cha, không biết cô ý vẫn là vô tình việc này liền tạm thời bị gác xuống. Tiểu sa nguyệt cùng thạch đầu nói lên việc này, lúc trước là ngải ra bên này yêu cầu ngươi quá khứ, hiện tại ý mì cứu về rồi. Bọn họ lại đối với ngươi ngợi khen sự tình nửa điểm cũng không đề cập tới. Tiểu Sa Nguyệt đối việc này xác thật có chút không cao hứng, rốt cuộc Thạch Đầu vì cứu Y trả giá đại giới nhưng lớn, suýt nữa mất đi tính mạng. Chương 729 trong đầu chim. Việc này chúng ta không thể để. Thạch Đầu hướng về phía Tiểu Sa Nguyệt lắc đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng như thế nào không biết là ngải gia cố ý. Ngải gia muốn cho Thạch Đầu cưới Y Thạch Đầu nơi nào nguyện ý? Hiện tại ngải gia để nặng Thạch Đầu ngợi khen sự tình liền muốn cho hắn cầu bọn họ đâu. Thạch Đầu ánh mắt nguy hiểm, ghét nhất bị người buộc. Mặt trên muốn hắn đi cứu Y mì liền tính là cựu tử nhất sinh, Thạch Đầu cũng cũng không có cái gì câu phản hận, nhưng ngải ra này tâm tư, Thạch Đầu liền ghê tởm. Tiểu Sa Nguyệt mày hơi trau, có chút vì Thạch Đầu bất bình, chỉ là ngải ra quyền cao chức trọng, dễ dàng không động đại đến. Hiện tại ngải ra ở trên đầu vô hình tạo áp lực, bọn họ thật đúng là không thế nào thoải mái, này sẽ tiểu Sa Nguyệt trong lòng liền nghĩ như thế nào chảo ngải gia cái đuôi. Ngươi sinh nhật liền ở nhà ta tổ chức đi. Thạch đầu nói. Tiểu Sa Nguyệt nhìn về phía thạch đầu, này như thế nào hảo. Có cái gì không tốt, ngươi hiện tại là ta bạn gái, ngươi yếu điểm đầu, ta đi đánh kết hôn báo cáo. Thạch đầu theo lý thường hẳn là, rồi sau đó nhìn Tiểu sang Nguyệt nói, ta còn không có hảo hảo cho ngươi chúc mừng ăn sinh nhật đâu. Tiểu sang Nguyệt sợ ngây người, này cũng quá nhanh đi. Rồi sau đó mặt đỏ lên, kỳ thật nàng đối sinh nhật tử không như vậy để ý, hơn nữa mỗi ngày sinh nhật thời điểm. Thạch Đầu cũng sẽ cho nàng tặng lễ vật, hoặc là bồi nàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Này đối Tiểu Sa Nguyệt tới nói đã thực thỏa mãn. Nhưng là hiện tại, Thạch Đầu nói như vậy, Tiểu Sa Nguyệt không thể phủ nhận, trong lòng phi thường vui vẻ. Tiểu Sa Nguyệt sinh nhật ngày này, ở Cao ra nơi này làm, Thạch Đầu cùng Hạ Hiểu còn có Cao Giá Hưng đều đề ra việc này, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đều không có phản đối. Thạch đâu nhận chuẩn người, chính là tương lai cháu dâu. Ở chỗ này vì Tiểu Sa Nguyệt làm một cái sinh nhật tiến cũng là có thể. Thạch Đầu Sở Dĩ quyết định ở Cao Gia vì Tiểu Sang Nguyệt làm Sinh Nhật Yến cũng là vì phương tiện một ít, hắn muốn trao Y Mi cũng chỉ có ở Cao Gia dễ dàng nhất tìm được cơ hội. Vạn Nhất Y Mi không muốn tới đâu. Hạ Hiểu nói, nàng sẽ nếu Cao Gia có cái gì nàng nhớ thương nói. Thạch Đầu lời này vừa ra, Hạ Hiểu cười nói, Cao Gia có cái gì đáng giá nàng nhớ thương, nàng thích chính là ngươi, bất quá ngươi cùng Sang Nguyệt cùng nhau, nàng cũng không có gì hảo nhớ thương. Hạ Hiểu nghĩ thầm, nếu là nàng nàng khẳng định sẽ không tới. Nhưng hạ hiểu suy nghĩ nhiều, có lẽ cao gia thực sự có đáng giá ý mì nhớ thương, hoặc là ý mì đối thạch đầu chưa từ bỏ ý định, cho nên Y mì vẫn là tới. Thạch đầu thỉnh đều là bộ đội người, mọi người đều lẫn nhau quen thuộc, rất nhiều đều là thạch đầu bên này người, ý mì cũng dẫn người tới. Bất quá hôm nay thạch đầu là đào hảo hỗ chờ ý mì toản, bất quá cũng là thiệt tình vì tiểu Sa nguyệt An sinh nhật, ý mì không tới tiểu Sa nguyệt sinh nhật cũng sẽ cứ theo lẽ thường tới thạch đầu cùng tiểu sa nguyện chờ cấp ủy mỹ kiểm tra thân thể, ỷ mỹ nhìn như một đôi bích nhân tuấn nam mỹ nữ thạch đầu cùng tiểu sa nguyện trong lòng toàn khổ thực, nàng chính là coi trọng thạch đầu, nhưng nhậm nàng như thế nào tiếp cận, thạch đầu đều thờ ơ, ủy mỹ trong lòng phi thường nỗ trí, nhưng lại không cam nguyện nhận thua, cũng không cam nguyện từ bỏ. lúc này cao Giá hưng cùng hạ hiểu sớm không còn nữa, cao gia cũng chỉ có thạch đầu cùng tiểu sa nguyện cùng một đám chiến hữu, ủy mỹ không ngừng rót rượu, ánh mắt mê ly nhìn như hình với bóng hai người bất chi bất giác liền uống lên rất nhiều, rượu vang đỏ uống thời điểm không cảm giác nhiều lắm, nhưng tác dụng chậm lại rất cường, ý mỹ này sẽ đều choáng váng. chỉ là có người say rượu sẽ phóng loạn, ý mỹ lại sẽ không, uống qua đầu, ý mỹ liền trực tiếp ghé vào trên bàn ngất đi rồi. Đoàn người này sẽ chính chơi tận hứng, hơn nữa vừa mới tới, ý mỹ liền say hôn mê. Ta làm người đưa ngải thượng ý trở về đi. Thạch đầu đã mở miệng, ý mỹ mang đến người lại không muốn lúc này rời đi. Tuy rằng là ý mỹ bên này người, nhưng rốt cuộc chức quan không cao, hơn nữa hiện tại có thể cùng thạch đầu bọn họ này đó tinh anh đặc chiến đội ở bên nhau uống rượu ăn nướng bờ bờ quờ, như vậy khó được cơ hội, nơi nào nguyện ý bỏ lỡ. Cao thiếu tướng, có hay không phòng cho khách, có thể hay không chức làm ngải thượng ý ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Lời này vừa ra, thạch đầu nào có không vui, lập tức nở nụ cười, có, khó được một tụ, đêm nay không say không về, trong nhà phòng cho khách không nhiều lắm, nhưng cũng đủ các ngươi ngủ. Đại gia nghe xong thạch đầu nói, nơi nào còn có điều cố kỵ. Tuy rằng thạch đầu quân hàm cao, không cần phải tự cao tự đại thời điểm, thạch đầu cũng sẽ không bưng thân phận, thủ hạ người cũng là thích nhất thạch đầu điểm này, chỉ cần thạch đầu nguyện ý, liền có thể cùng đại gia hòa mình. Cho nên này sẽ đó là ý mỹ mang đến người đều thực thích này hòa hợp không khí, nơi này có nam có nữ, nữ có ý mì mang đến, cũng có tiểu sa nguyệt mời đến. Đến lúc này, thật là có vài phần quan hệ hữu nghị bộ dáng. Ý say đổ thủ hạ người lại tâm niệm niệm quan hệ hữu nghị tiểu Sam nguyệt liền tỏ vẻ đỡ y mì đi nghỉ ngơi vì thế ý mì đã bị đỡ lên mái nhà thật hiểm thất mà thạch đầu mượn cớ tiếp cái điện thoại liền rời đi lúc này thật hiểm trong phòng tiểu Sam Nguyệt cấp y mì đánh một trâm làm y mì hoàn toàn hôn mê muốn tời quần áo sao tiểu Sam nguyệt đối với thạch đầu nói thạch đầu mày hơi cho hướng tới tiểu Sam nguyệt nói ta kiểm tra xong nàng phần đầu một hồi ngươi thoát nàng quần áo cho nàng làm toàn thân kiểm tra tiểu sa nguyệt hơi hơi mỉm cười cấp thạch đầu trợ thủ hai người cấp tiểu sa nguyệt phần đầu làm kiểm tra chỉ chốc lát thạch đầu một đốn trừng mắt nhìn trên máy tính số liệu nàng đầu phù xác thật có cái gì là chịp sao tiểu sa nguyệt cũng thấu lại đây xem không sai được thạch đầu lời nói rơi xuống tiểu sa nguyệt nói kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đem chịp lấy ra có thể hay không có cái gì nguy hại ý mỉ có thể hay không bị phát hiện thạch đầu chấm tư Hắn nhưng thật ra tưởng đem ý mì trong đầu chìm lấy ra nghiên cứu, nhưng này một lấy ra, không nói ý mì tỉnh lại sẽ phát hiện, cũng có khả năng sẽ kinh động bên kia. Ngươi cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Thạch đầu đứng lên ra cửa. Thật hiểm trong phòng, Tiểu sa Nguyệt cởi ý mì quần áo, cấp ý mì làm toàn thân kiểm tra. Bất quá trừ bỏ phần đầu, ý mì trên người cũng không có cái gì dị thường. Chờ Tiểu sa Nguyệt cấp ý mì mặc tốt quần áo sau, thạch đầu nghĩ cách nghiên cứu ý mì phần đầu chim lại không cách nào. Vẫn là đến lấy ra mới được, nhưng rõ ràng hôm nay không thích hợp, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Đỡ nàng đến phòng cho khách nghỉ ngơi, ta lại nghĩ cách. Tiểu sa Nguyệt đỡ ý mì rời đi, thạch đầu mới cho Phi Dương bên kia gọi điện thoại. Ba, ý mị phần đầu có trang chim. Có thể tra ra cái gì sao? Bên kia Phi Dương hỏi. Muốn lấy ra mới hảo tra, nhưng hiện tại không hảo lấy, để ngừa rút dây động rừng. Thạch đầu lời nói rơi xuống, Phi Dương liền nói, ngươi trước buổi sa Nguyệt tan sinh nhật đem tra được số liệu tư liệu phát lại đây. Thạch đầu từ trên máy tính đem số liệu tư liệu đã phát qua đi. Phi Dương bên kia vừa thấy, biểu tình có chút trầm trọng, trong lòng nghĩ hiện tại tra ra Y mì một người, đó có phải hay không đại biểu cho có chút quân nhân hoặc là quan quân cũng bị trang cái này khống chế. Sự tình quan trọng đại, Phi Dương là muốn tránh đi Y mì nơi này đang báo, hiện tại không biết là toàn bộ Y Mị bị khống chế, vẫn là chỉ có ý mì một người, mặc kệ cái nào, tình huống đều cũng không lạc quan chương 730 hỷ tấn. Ý Mỹ sự tình khiến cho mặt trên chú ý, hợp với Ý Mỹ cùng toàn bộ ngải ra đều bị trọng điểm nhìn chằm chằm đi lên, phi dương cùng thạch đầu còn có tiểu sang nguyệt bọn họ vội thực, cao giá hưng cùng hạ hiểu nơi này cũng không chịu ảnh hưởng. Nửa năm sau, thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt bên này nghiên cứu ra nhằm vào chịp phản khống chế hệ thống, Ý Mỹ cùng với những cái đó bị tra ra chịp nhân viên tất cả đều bị mang đi điều tra. Mà ngải ra cũng bị tham gia điều tra, này nhưng không phải ra đại sự. Tuy rằng ngải ra bị cấy vào chìm trừ bỏ y mì cũng liền như vậy một hai người, nhưng ngải ra cái này đại lao hổ này một bị cha tự nhiên cũng cha ra không ý chuyện. Trong một đêm, gió nổi mây phun, toàn bộ ngải ra đều xong rồi. Thả cây đổ bầy khỉ tan, rút ra củ cải mang ra bùn, bao nhiêu người bị nhéo ra tới, sôi nổi xuống ngựa, mỗi người cảm thấy bất an. Ngải ra đảng phái xong rồi, càng là hận chết cao ra, bất quá những cái đó ngầm muốn trả thù người đều bị phi dương cùng thạch đầu cấp đấn xuống, kịp thời cấp xử lý. Lập này công lớn, phi dương cùng thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt quân hàm đều hướng lên trên đề, mặt trên đối cao già càng thêm coi trọng. Bờ biển biệt thự, hạ hiểu cùng cao giá hưng nhận được điện thoại, hơi hơi mỉm cười, con cháu nhóm hảo, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Hạ hiểu không khỏi cảm thán nói, trước kia ta là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được nhà của chúng ta sẽ có hôm nay. Đúng vậy, hạ hiểu xác thật không thể tưởng được, hơn nữa cao giá đi càng ngày càng cao. Tuy không có đến kim tự tháp, nhưng cũng ở kim tự tháp dưới. Ta cũng không nghĩ tới, tổng cảm thấy chúng ta cả đời này dường như thuận thực. Cao giá hưng lời này rơi xuống, hạ hiểu bật cười, vô ngư nói, nơi nào thuận, ngươi là hảo vết thương đã quên đau, nhà của chúng ta có hôm nay thành tiểu, ngươi cùng nhi tử tôn tử đều là lấy mệnh đua ra tới, lén cũng giấu ta không ý ta. Không quan trọng sự tình, làm ngươi biết làm cái gì, thân là quân nhân, sớm đem mệnh hoác đi ra ngoài. Nói tới đây, Cao giá hưng nắm hạ hiểu, thâm tình chăm chú nhìn, may mắn không có cô phụ ngươi. Ai? lão nhân, người rốt cuộc chịu già, hạ hiểu cười sáng lạ, năm tháng đối nàng là phá lệ hậu ái, mặc dù bảy tám chục tuổi, cũng giấu không được một thân phong hoa, càng không nói đã không có không gian nước suối, gương mặt này cũng tuổi trẻ cũng mười mấy hai mươi tuổi, cao giá hưng nhưng vẫn luôn không phục lão, mặc dù về hưu sau, mỗi ngày sớm muộn gì đều siêng năng luyện võ, chính là thân thể không thoải mái, cũng muốn động nhất động, bằng không cả người không dễ chịu dường như, hiện tại lại lười biếng nửa nằm ở trên ghế quý phi cảm thán, bộ dáng kia. Xem hạ hiểu buồn cười. Cao giá hưng trắng hạ hiểu liếc mắt một cái, không vui nói, ngươi chê ta giả rồi. Nào có. Hạ hiểu tỏ vẻ oan uổng, lập tức đẩy đẩy cao giá hưng nói, thái dương ra tới, chúng ta đi bờ biển đi một chút. Hạ hiểu nói xong lôi kéo cao giá hưng liền muốn đi bờ biển, cao giá hưng cũng thuận thế lên, hai người thân thể còn thực ngạch lãng, không có đến muốn người nâng lên thời điểm. Bọn họ hiện tại ngẫu nhiên đến bờ biển nghỉ phép, chỉ có nhìn rộng lớn bắt ngát biển rộng, người tâm tình thư lãng. Lòng dạ càng vì trống trải, tầm nhìn cũng càng thêm rộng lớn một ít. Ở bờ biển đãi mấy ngày, Hạ Hiểu liền nhận được thạch đầu điện thoại, hắn cùng tiểu sang nguyệt kết hôn báo cáo phê xuống dưới. Hạ Hiểu sửng sốt, treo điện thoại lúc sau, cùng Cao Giá Hưng nói, ta còn tưởng rằng thạch đầu ít nhất 30 tuổi mới kết hôn đâu. Hạ Hiểu dùng chính là loa, Cao Giá Hưng ở một bên cũng nghe tới rồi, biết đại tôn tử muốn kết hôn, trên mặt tươi cười liền không có đỉnh quá, không được gật đầu, sớm kết hôn hảo a, nhìn vừa mắt liền chạy nhanh kết. Dây dưa dây cả cũng không ra gì. Hắn nếu không hành động, ta đều phải thúc giục hắn, bằng không ta cũng không biết có thể hay không nhìn đến chắc trai xuất thế. Hạ hiểu trụ cao giá hưng một chút, nói này đó không may mắn làm cái gì, ngươi bất lao nào chính mình có thể sống lâu trăm tuổi sao. Có nước suối ỷ lại nước suối, không nước suối, bọn họ liền càng nên chú trọng dưỡng sinh. Tự nhiên, chúng ta đều phải nỗ lực sống lâu trăm tuổi, đời đời con cháu, như thế nào bỏ được chỉ xem nhị tam đại, ít nhất cũng đến năm đời cùng đường A. Cao Giá Hưng nói rơi xuống, hạ hiểu cười, cũng là sống nhiều một ngày tính một ngày. Vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, cho nên bọn họ mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ tồn tại này liền vậy là đủ rồi. Từ tôn tử nhóm tới rồi pháp định thành hôn tuổi, Cao Giá Hưng liền nhất định ngóng trông tôn tử thành ra ôm chắc trai, tuy rằng để qua một hai câu, bất quá rốt cuộc không thúc rủ. Hiện tại thạch đầu muốn kết hôn, Cao Giá Hưng nắm hạ hiểu tay nắm thật chặt, trong nội tâm nhưng cao hứng, đi thôi thạch đầu hôn sự chúng ta tuy rằng không cần chuẩn bị, nhưng cũng đến nhìn. Hảo tôn tại mong đến tôn tử cưới vợ, Hạ Hiểu trên mặt cũng vui mừng thực. Lúc này Hạ Hiểu cùng cao giá hương hồi đừng dã làm A-di cùng tài xế thu thập chuẩn bị về nhà, bên kia tịch ra, tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý biết Tiểu Sa Nguyệt phải gả, hai người trong lòng đều phức tạp thực. Có thể nói, từ Tiểu Sa Nguyệt vào thiếu niên thiên tài ban lúc sau, liền không muốn bọn họ thao quá tâm, thậm chí bọn họ đối Tiểu Sa Nguyệt đều là nuôi thả một lần đến bọn họ rất nhiều thời điểm đều đem Tiểu Sa Nguyệt cấp đã quên, Tịch tiến sĩ năng lực, sự nghiệp thượng cũng vẫn luôn thực thuận lợi, không cần Tiểu Sa Nguyệt dạy hoa trên gấm. Bất quá Tiểu Sa Nguyệt gà hảo, Tịch tiến sĩ cái này phụ thân cũng nhặt thấy. Tiểu Sa Nguyệt từ nhỏ liền đi theo cao gia, đi theo thạch đầu, có gia tương đương không gia, có cha mẹ cũng tương đương không cha mẹ, kết hôn cũng chỉ là thông chi một tiếng, cha mẹ đến không đến chàng nàng cũng không có chờ đợi, nhiều năm như vậy sớm lạnh tâm. Nhưng thật ra tiền trợ lý. Nhìn thấy Tiểu sa Nguyệt gà hảo, này trong lòng liền rất hụt hững. Cao bái trạch tiên đồ, cao gia lại hiện giờ nâng cao một bước, được phía trên coi trọng, ở thủ đô cũng là có tầm ảnh hưởng lớn, địa vị thủy thuyền tăng vọt Tiểu sa Nguyệt gà hảo, nàng nữ nhi về sau cũng không thể gả kém mới được. Tiên trợ lý nữ chủ tịch bối lôi so Tiểu sa Nguyệt còn nhỏ vài tuổi, lúc này còn ở đọc đại học, cũng không có Tiểu sa Nguyệt như vậy thiên tư thông minh, nhưng so với người bình thường điều kiện cũng thực không tồi. Chỉ là tiền trợ lý này trong lòng rốt cuộc có chút không cân bằng, nhìn Tiểu Sa Nguyệt từ nhỏ đến lớn như vậy ưu tú, ngày thường cũng nỗ lực đem Tiểu Sa Nguyệt cấp bỏ qua, đem cái này kế nữ cấp bài xích bên ngoài. Nhưng hiện tại, Tiểu Sa Nguyệt phải gả cho cao bái Trạch, tiền trợ lý trong lòng phiếm toan đồng thời, lại hy vọng chính mình nữ nhi lại dựa thế gả càng tốt một ít. Tịch tiến sĩ một lòng ở học sĩ nghiên cứu thượng, nhưng tiền trợ lý lại có một cái quyền thế tâm, luôn là tưởng nữ nhi gả đến quyền quý thế gia hảo môn trong nhà cũng không cam lòng chính mình nữ nhi không bằng tiểu Sa Nguyệt. Nghĩ đến tiểu Sa Nguyệt cái kia đương quan lớn thái thái phu nhân mẹ đẻ, tiền trợ lý này trong lòng cùng năng chảo dầu giống nhau, cả người đều không thoải mái. sang Nguyệt muốn kết hôn, ngươi chủ động cho nàng gọi điện thoại. Tiền trợ lý hướng tới tịch tiến sĩ nói. Kết hôn liền kết hôn, đến ngày đó tham dự là được, lại không cần chúng ta làm cái gì. Tịch tiến sĩ không cho là đúng. Tiền trợ lý phía trước cũng là cái dạng này ý tưởng, nhưng nghĩ đến kê nữ mẹ đẻ. Cái kia cách đứng nàng nhiều năm càng ngày càng tốt nguyên phối, lập tức nói, ngươi đừng quên nàng còn có cái quan lớn thái thái quý nữ mẹ đẻ, còn có cái quan lớn cha kế, ngươi nếu không chủ động, đến lúc đó kia mẹ đẻ cha kê ở nàng hôn lệ ở suốt đầu, ngươi này cha ruột liền xấu hổ. mươi 731 cao ra lại hảo, hắn cũng không sở cầu. Tịch tiến sĩ vừa nghe đến tiền trợ lý nói, nguyên bản đối với đại nữ nhi hôn lễ không thế nào coi trọng trong lòng đột nhiên dùng mình, hắn cùng đại nữ nhi căn bản không thân, thậm chí vẫn luôn đều bỏ qua. Vạn nhất đại nữ nhi kết hôn, mẹ đẻ tham dự giao tiếp nghi thức liền tính, nhưng nếu là cha kế, tịch tiến sĩ sắc mặt trầm xuống, tâm tình liền càng thêm ác liệt. Tịch tiến sĩ không thế nào để ý cái này nữ nhi, thậm chí trong lòng có chút chán ghét, chỉ cần vừa thấy đến cái này nữ nhi, liền sẽ nhớ tới vợ trước. Tịch tiến sĩ đối với vợ trước trong lòng là phi thường phức tạp, đã từng là lại ái lại hận, thậm chí chán ghét vợ trước là lơi hoang bướm. Nhìn vợ trước càng ngày càng tốt, tịch tiến sĩ trong lòng nơi nào có thể thông khoái. Liên quan đối với Tiểu Sa Nguyệt người vợ trước này sở sinh nữ nhi đều không mừng, nhưng lại không mừng cũng là hắn nữ nhi vợ trước không cần để lại cho hắn, hắn dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi hiện tại muốn kết hôn vẫn là phong cảnh đại gả, Tịch Tiến Sĩ nơi nào nguyện ý nhìn lớn như vậy vinh quang tiện nghi vợ trước cùng cái kia dã nam nhân Tiểu Sa Nguyệt nơi này nhận được Tịch Tiến Sĩ chủ động đánh tới điện thoại hơi hơi sửng sốt có chút hoàng thần này vẫn là từ nhỏ đến lớn đầu một hồi điện thoại a Tiểu Sa Nguyệt tiếp lên. Bên kia điện thoại kia đầu cũng trong nháy mắt tạm dừng cha con hai quan hệ mới lạ, thậm chí hai mươi mấy năm qua cũng không vài câu quan tâm lời nói, lúc này tịch tiến sĩ đầu góc nóng lên đả thông nữ nhi điện thoại lại không biết nên nói cái gì. Tiểu sa nguyệt vẫn là chủ động mở miệng nói hôn lệ sự tình, tịch tiến sĩ nghe xong cũng nhất thời không nói gì, chỉ nói hắn sẽ đi qua. Treo điện thoại, tiểu sa nguyệt khỏe miệng hơi hơi xả, trong lòng cũng có chút phức tạp. Thạch đầu đã đi tới nói, ai điện thoại? Ta ba ba đánh tới. Nói hắn sẽ tham dự hôn lễ. Tiểu Sa Nguyệt nói rơi xuống, thạch đầu trong lòng suy thanh, thật sự là đối cái này nhà phụ không gì hào cảm. Thạch đầu có thể nói là chứng kiến Tiểu Sa Nguyệt từ nhỏ đến lớn sinh hoạt, có thể nói hoàn toàn nuôi thả, nghĩ đến Tiểu Sa Nguyệt từ nhỏ đến lớn, thân ba ba coi thường mặc kệ, mẹ kế cũng là nỗ lực bỏ qua cùng bài xích bên ngoài, có thân mụ lại tương đương không có, hơn nữa thân mụ có chính mình hài tử cũng không rảnh lo nàng bên này. Lại nghĩ Tiểu Sa Nguyệt thân mụ những năm gần đây, nào thứ đều là cho tiểu sa nguyệt giới thiệu quyền quý xem mắt cũng chỉ nghĩ như thế nào đem nữ nhi gả đi ra ngoài đổi lấy ích lợi như vậy thân nhân còn không bằng không có nhưng thạch đầu không phải tiểu sa nguyệt tuy rằng tiểu sa nguyệt tỏ vẻ không để bụng nhưng thạch đầu là biết nàng trong nội tâm vẫn là khát vọng gia đình ấm áp lần này bọn họ hôn lễ nếu là tiểu sa nguyệt cha mẹ đều không ra tịch một ít tham gia hôn lễ khách khứa nhiều ít khẳng định có chút ý tưởng thạch đầu sẽ không để ý nhưng tiểu sa nguyệt đáy lòng sẽ để ý đi hắn đau lòng nàng Nhưng đồng thời sau này cũng đương Tiểu Sa Nguyệt không có nhà mẹ đẻ, lại không lui tới. Tự đem Tiểu Sa Nguyệt phóng tới trong lòng, trở thành sinh mệnh một khác bạn lúc sau, thạch đầu đối Tiểu Sa Nguyệt so trước kia càng thêm đệ bụng. Mãi mãi nói, thê tử là muốn yêu thương, không thể cô phụ. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi đối nàng hảo, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, làm bạn ngươi. Nếu là chân trong chân ngoài, thư tình giả ý, lại như thế nào có thể yêu cầu người khác đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nhìn ra ra mãi mãi cảm tình, cha mẹ cảm tình, còn có chú thím cảm tình, thạch đầu cảm thấy như vậy khá tốt. Bọn họ thân là quân nhân, cảm tình so thuần túy một ít, trung trinh là hàng đầu. Thạch đầu là thật muốn cùng tiểu sang Nguyệt quá cả đời, trước kia chỉ là tưởng đối tiểu Sam Nguyệt hảo, đồng tinh nàng, đáng thương nàng, tưởng che chở nàng, chậm rãi, liền càng ngày càng tưởng chiếu cố cả đời. Người ba chưa nói cái gì sao? Không hỏi hôn lễ như thế nào xử lý, thạch đầu không hỏi ra tới tiểu sa nguyệt hơi hơi mỉm cười ân hắn hỏi ta muốn xính lễ cùng của hồi môn sự tình ta nói không có xính lễ cũng không cần của hồi môn hắn chưa nói cái gì thạch đầu vô ngữ đối tịch tiến sĩ lại không có hứng thú đề cập ngược lại là nhìn tiểu sa nguyệt nói xính lễ cùng của hồi môn sự tình ngươi yên tâm ta tới an bài tiểu sa nguyệt lắc đầu xính lễ vẫn là tính ngốc, cho ngươi đều không cần thạch đầu vỗ nhẹ tiểu sa nguyệt đầu tiểu sa nguyệt cười nói ta không nốc Ngươi đều đem tạp tiền lương tạp cho ta, của ngươi chính là của ta, ta cũng là của ngươi, xính lễ của hồi môn này đó cũng không cần thiết thêm vào. Tiểu Sa Nguyệt nói rũ xuống mắt, nàng không nghĩ quản xính lễ cùng của hồi môn sự tình, cũng là vì nàng người nhà. Vừa mới nàng ba ba gọi điện thoại tới, chỉ hỏi xính lễ, lại chưa nói của hồi môn sự tình, nàng nói không có xính lễ, cũng không cần xuất ra trang, nàng ba ba thế nhưng cũng ứng. Mà mẹ đẻ bên kia, kết hôn sự tình đã nói mẹ đẻ nhưng thật ra đối với nàng gả cho thạch đầu thật cao hứng cũng phi thường nhiệt tình tưởng nhúng tay hôn lễ sự tình nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng có thể gả tiến cao ra bởi vì cao ra hiện giờ địa vị càng ngày càng cao mà thôi cho nên tiểu sa nguyệt cùng thạch đầu trực tiếp đem hôn lễ sự tình giao cho hôn khánh công ty đây cũng là có người quen từ hôn khánh công ty toàn toàn an bài bọn họ ở hỏi đến chi tiết chuẩn bị thiệp mời cùng bao lì xì thì tốt rồi nàng không có làm chính mình thân mụ nhúng tay tiểu sa nguyệt thân mụ Gả chính là chính trị gia đình, tưởng càng nhiều đầu tiên là ích lợi. Nếu là Tiểu Sa Nguyệt gả chính là giống nhau gia đình, thân mụ khẳng định không hài lòng. Hiện giờ Tiểu Sa Nguyệt phải gả Tiến Cao ra, Tiểu Sa Nguyệt thân mụ cao hứng, càng nhiều liền tưởng cùng Cao gia phản quan hệ. Cho nên Tiểu Sa Nguyệt không nghĩ phiền toái nàng mụ mụ, cũng không nghĩ bởi vì nàng mụ mụ cùng cha kế gia đình, làm nàng cùng thạch đầu quan hệ biến chất. Nhưng ba ba bên này đối với nàng muốn kết hôn sự tình, không có nhiều ít tỏ vẻ. Tiểu Sa Nguyệt trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Muốn kết hôn phía trước, Tiểu Sa Nguyệt liền mang theo Thạch Đầu trở về Tịch gia. Tiên trợ lý nhưng thật ra thực nhiệt tình, Tịch Tiến sĩ cũng không phản đối, người một nhà tiếp đón Thạch Đầu ăn bữa cơm, cũng không có đối hôn lễ sự tình quan tâm vài câu. Tiểu Sa Nguyệt cùng Thạch Đầu cũng không có nhiều đãi, ở Tịch gia bọn họ liền cùng khách nhân dường như, bao gồm Tiểu Sa Nguyệt. Thạch Đầu cũng là biết Tiểu Sa Nguyệt ở trong nhà tình cảnh, cho nên muốn cấp Tiểu Sa Nguyệt tốt nhất, muốn cho Tiểu Sa Nguyệt phong cảnh đại gà. Tịch ra không thể cấp tiểu sang nguyệt, hắn có thể, hơn nữa cũng sẽ chiếu cố cả đời, làm tiểu sang nguyệt hạnh phúc. Tịch tiến sĩ bên kia treo điện thoại, tiền trợ lý liền nói, ngươi như thế nào không nói nhiều vài câu, cùng sang nguyệt liên lạc liên lạc cảm tình. Liên lạc cái gì cảm tình, lại thế nào nàng đều là ta nữ nhi. Tịch tiến sĩ cũng không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì không đúng, hắn chính là người như vậy. Tiền trợ lý nhìn lãnh tình tịch tiến sĩ, rất là bất đắc dĩ. Trước kia nàng sẽ thích như vậy đối kê nữ thờ ở tịch tiến sĩ, chính là hiện tại Sa nguyệt gà không tồi, tiền trợ lý tự nhiên tưởng lôi kéo làm quen, về sau dùng thượng cơ hội nhiều một ít. Đáng tiếc, tịch tiến sĩ cũng không cảm thấy chính mình có cái gì có thể dựa vào trưởng nữ. Tịch tiến sĩ có tài, tự phụ thanh cao, từ trước đến nay đều là người khác có cầu với hắn, nơi nào đến phiên hắn cầu người khác thời điểm. Cao gia sắc thật càng ngày càng tốt, có tiền có quyền, cũng xâm nhập thủ đô thượng tầng, nhưng hắn cũng không kém. Hắn là khoa học nghiên cứu nhân viên, là chứ danh tiến sĩ nhà khoa học, cao gia lại hảo, hắn cũng không sợ cầu. mươi 732 trang nghiêm túc mục lại ấm áp lãng phí hôn lễ. Hạ hiểu cùng cao giá hương bên này đã trở lại, đại tôn tử hôn lễ, bọn họ đảo không cần như thế nào nhọc lòng. Nhưng này sẽ hai người cũng sẽ hỏi đến một chút, thông chi láo hiu liền tính lão hưu nhóm tuổi lớn, không thể chạy tới, bọn họ cũng nên thông báo một tiếng, thăm hỏi một chút. Mọi người đều tuổi lớn. Hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng cũng không trông cậy vào bọn họ lại đây, bất quá báo tin vui tấn vẫn làm muốn. Thạch đầu cùng tiểu Sa Nguyệt Đại Hôn ngày này là ở Cao Hạ Quốc tế khách sạn lớn tổ chức, toàn bộ khách sạn tại đây một tuần đều không, vì thạch đầu Đại Hôn làm chuẩn bị. Một ít đường xa mà đến bạn bè thân thích nhóm cũng tại đây một vòng nội và ở khách sạn, ngày này tuy rằng không phải Cao Hạ tập đoàn lễ kỷ niệm, nhưng toàn bộ Cao Hạ tập đoàn kỳ hạ sở hữu sản nghiệp đều đang làm hoạt động, tiêu thụ lượng tại đây một ngày cũng kinh người bay lên Trận này hôn lễ phi thường long trọng, nhưng không ai sẽ nói thạch đầu xa hoa, phô trương lãng phí. Ai không biết cao gia có tiền, không nói cao gia sản nghiệp không ít, thạch đầu lại là liền trí năng người máy cũng cải tiến chế tạo ra tới. Thậm chí những năm gần đây, thạch đầu phát minh không ít lợi quốc lợi dân độc quyền. Trừ bỏ này đó, hắn nhập ngũ sau tiếp không ít nguy hiểm nhiệm vụ, lấy mệnh tương bác cũng được không ít tiền thưởng. Không tính cao gia tài sản, thạch đầu cũng là thực giàu có người. Hơn nữa thạch đầu kết hôn ngày này. Nguyên thủ cùng nguyên thủ phu nhân đều tới, cái này làm cho đại gia ngạc nhiên lại ngoài ý muốn, cao gia cũng là không nghĩ tới nguyên thủ cùng phu nhân sẽ đại gia quan lâm, đồng dạng kinh hỉ không thôi. Đối với hạ hiểu cùng cao giá hưng, nguyên thủ vợ chồng cũng tỏ vẻ kinh ý, hạ hiểu cùng cao giá hưng cùng nguyên thủ vợ chồng nắm tay, hai bên hữu hảo trò cười. Nguyên thủ cùng nguyên thủ phu nhân so với bọn hắn tuổi trẻ mười mấy hai mươi tuổi, nhưng lại so phi dương lớn hơn một chút, cũng là phi dương này đồng lứa người. Liên tịch tiến sĩ như vậy thanh cao cao ngạo một lòng làm nghiên cứu người trong nội tâm đều kích động, càng không nói tiểu sa nguyệt thân mụ cùng cha kế. Lúc này nhìn tiểu sa nguyệt kéo tịch tiến sĩ tay đi ở thảm đỏ thượng tiến hành giao tiếp nghi thức, tịch tiến sĩ đem tiểu sa nguyệt tay phóng tới thạch đầu trên tay, cuối cùng có một cái phụ thân gả nữ trách nhiệm, đúng rồi thạch đầu nói hảo một phen lời nói. Tiên trợ lý trong nội tâm lại là hâm mộ lại là ghen ghét, thậm chí còn nghĩ, này nếu là chính mình nữ nhi xuất giá nên thật tốt ta. Nếu là biết chính mình cái này kế nữ có như vậy một ngày, nàng lúc trước khiến cho chính mình nữ nhi cùng Cao Bái Trạch ở chung. Trước kia tiền trợ lý không phải trướng mắt Cao Gia, không phải trướng mắt thạch đầu, chỉ là cảm thấy chính mình nữ nhi có thể gả càng tốt. Nhưng ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn mười mấy năm, Cao Gia có thể phát triển tốt như vậy, như vậy nhanh chóng, liền nguyên thủ đều ưu ái Cao Gia, Cao Gia sau này có tiền đồ có thể nghĩ. Mà liền nguyên thủ vợ chồng đều tới, liền càng không có người cảm thấy thạch đầu trận này hôn lễ xa hoa cùng long trọng có chỉ là nồng đậm hâm mộ. Thả nguyên thủ vợ chồng đại gia Quang Lâm cũng tỏ vẻ đối cao gia Tam đại người khẳng định, càng chủ yếu chính là đối thạch đầu thưởng thức. Lúc này đây thạch đầu cải tiến trí năng người máy, thậm chí làm trí năng người máy tại thế giới các quốc gia xa xa dẫn đầu, này cống hiến không thể nói không lớn. Càng không nói ngại ra xuất hiện khống chế người chip vấn đề, rất nhiều chuyện thượng, cũng biểu lộ nguyên thủ hiện tại đối cao gia phụ tử coi trọng, thậm chí về sau khẳng định cũng là trọng dụng. Tiểu xa nguyệt thân mụ cùng cha kế hiện giờ hối hận không thôi, đặc biệt là thân mụ, sớm biết rằng chính mình cái này nữ nhi có như vậy phúc khí, năm đó nàng liền tính là không mang theo tại bên người dưỡng, như thế nào cũng hảo hảo cùng nữ nhi thân cận một ít, nhiều quan tâm một ít. Bất quá hiện tại trong lòng lại hối hận, tiểu xa nguyệt thân mụ này sẽ cũng hơi yên tâm, này rốt cuộc là nàng nữ nhi, lại không thân cũng là nàng sinh, không hướng về nàng hướng về ai. Hơn nữa những năm gần đây, tiểu sa nguyệt thân mụ cũng biết tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý này đối cha nam tiện nữ đối nàng nữ nhi cũng không tốt như vậy tưởng tượng tiểu sa nguyệt thân mụ nhìn chính mình nữ nhi ánh mắt càng nhu hòa càng tự ái tiểu sa nguyệt đại quan cha kế nhịn không được oán thê tử nói ngươi như thế nào đương mẹ nó chính mình nữ nhi cũng không nhiều lắm quan tâm một ít trong nhà lại không phải dưỡng không được trước kia cũng theo như ngươi nói nghỉ thời điểm mang sa nguyệt trở về ở vài ngày ngươi cũng chưa nghe lọt vào thai trượng phu hoàng trách Lam Tiểu Sam Nguyệt thân mụ nghe xong trong lòng ha hà thanh, nhị gả cho hiện tại trượng phu, Tiểu Sam Nguyệt thân mụ trả giá không ít nỗ lực, hơn nữa vì ở như vậy gia đình đứng vững góp chân, sinh nhi tử là một chuyện, nhưng lấy lòng bà bà là cần thiết đắc dụng tâm. Mà nàng gặp được lại là khó nhất truyền lại khó hầu hạ bà bà, thích chọn con dâu thứ, thích tìm con dâu phiền thoái, này nhìn không thuẫn mắt, kia nhìn không thuẫn mắt. Đối con dâu gả hơn người từng có hài tử sự tình không mừng thực. Có như vậy bà bà. Tiểu Sang nguyệt thân mụ nào dám đem nữ nhi mang về, thậm chí vì được đến bà bà khẳng định cùng nhà chồng tán thành, hầu hạ hảo trợ phu, chiếu cố hảo nhi tử, hao hết tâm. Như thế, đối với cùng chồng trước sở sinh đại nữ nhi, ngay từ đầu tiểu Sang nguyệt thân mụ vẫn là nhớ kỹ cái này nữ nhi, nhưng bởi vì tân gia đình quan hệ vô pháp đem nữ nhi mang lại đây. Dần ra, dần dần, tiểu Sang nguyệt thân mụ trong lòng cũng phai nhạt, cả người chỉnh trái tim tư đều vì tân gia đình mà nỗ lực thay đổi. Tuổi trẻ thời điểm trượng phu tuy rằng trong lòng có nàng, nhưng cũng càng hiếu thuận mẹ, tiểu sa nguyệt thân mụ sớm cũng không phải lúc trước chính mình. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, bà bà chính là đến chết thời điểm, cũng không có tán thành nàng, khẳng định nàng, đã chết vẫn là cảm thấy nàng không xứng với con trai của nàng. Nhiều năm tức phụ ngao thành bà, tiểu sa nguyệt đệ đệ tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng cũng có liên hôn đối tượng, thực mau đính hôn. Nhìn nữ nhi phong cảnh đại gả, nhi tử thực mau cũng muốn đính hôn. Tiểu Sa nguyệt thân mụ này sẽ đại thư khẩu khí, cảm thấy chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai. Quân hào đính hôn, ngươi cũng làm Sa nguyệt cùng con rể lại đây đi, quân hào muốn đính hôn, làm tỉ tỉ không ở cũng không tốt. Tiểu Sa nguyệt thân mụ nghe được trượng phu nói như thế, mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Lúc này nàng tươi cười muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, trước kia ở tân gia đình nơm nớp lo sợ, liền tính bà bà làm khó dễ, liền trượng phu cũng ghét bỏ nàng, cho nên sống tổng không như vậy thông khoái. Nhưng hiện tại bất đồng. Nữ nhi gả hảo, trưởng phu cũng càng coi trọng nàng, nhà chồng người cũng càng cao liếc nhìn nàng một cái, bây giờ còn có ai dám nói nàng không xứng. Tiểu sa nguyệt này sẽ cũng không biết chính mình thân ba cùng mẹ kế, còn có thân mụ cùng cha kế trong lòng, nàng bị thạch đầu nắm ở lòng bàn tay, sau đó hai người mười ngón khẩn khấu, từng bước một mà hướng tới phía trước kiên định đi đến. Đây là một hồi kiểu mới hôn lễ, chỉnh hợp Trung Quốc và phương Tây phương nguyên tố, đương thời cũng là những người trẻ tuổi kia yêu thích nhất kết hôn phương thức thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt hai người đều là một thân quân trang thẳng đứng phi thường đăng đối tới rồi hôn lệ sân khấu thượng hai người đối quốc đối đảng đối lẫn nhau tiến hành tuyên thệ ti nghi là một đôi nổi danh chủ trì nữ còn lại là Quý lâm nữ nhi phương hy Tỉnh, nam còn lại là nàng bạn trai hai người hài hước thú vị làm túc mục trang nghiêm hôn lễ có hoan thanh tiếu ngữ trường hợp càng vì nhẹ nhàng cũng càng vì ấm áp lại lãng mạn chương bảy kết cục một đi nghi thức thời điểm thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt đều ăn mặc quân trang Kính rượu thời điểm tiểu sam nguyệt liền thay đổi cải tiến bảng tiểu mới sơn sám hai người như một đôi bích nhân giống nhau đang đối cực kỳ nhìn lại tôn tử kết hôn hạ hiểu cùng cao giá hưng trong lòng vui tươi hớn hở nhưng vui vẻ người đến tuổi già liền ngóng trông con cháu hạnh phúc canh khang, thậm chí ngóng trông tân sinh mệnh đã đến hiện tại thạch đầu cùng tiểu sam nguyệt kết hôn đến lúc đó tôn tử nữ cũng là sớm muộn gì sự tình hạ hiểu cùng cao giá hưng cũng tuy ngóng trông đảo cũng không nổi con cháu đều có con cháu phúc bọn họ cũng không nhọc lòng nhiều như vậy bất quá bội bội cùng tư hạc hiên hai người đã xử đối tượng thậm chí chuẩn bị ở thạch đầu kết hôn sau đính hôn sang năm kết hôn hai người là rất có quy hoạch nhưng thật ra cây nhỏ còn không có cây nhỏ hiện giờ cũng tại ngoại giao bộ phi dương còn ở em quốc cây nhỏ thì tại cái khác tiểu quốc rèn luyện đến nỗi vui vui sướng sướng cũng có bạn trai hoan hoan cùng cắt lượng tôn tử nhạc nhạc cùng hạ học binh tôn tử khỏe mạnh nhưng thật ra có đang nói chỉ là không định ra tới linh hoạt mấy cái hài tử, dương dương lượng lượng vui sướng cũng là, dù sao bọn họ còn trẻ, hiện nay này niên đại, nhi nữ không đến 30, các trưởng bối cũng sẽ không cấp. Thạch Đầu cùng tiểu Sa Nguyệt trận này long trọng lại vinh quang hôn lễ sau khi kết thúc, bạn bè thân thích nhóm đều còn ở nói chuyện với nhau thật vui. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng, Cao Giá thực phu thê, còn có Dương Tuyết Hoa úc thế kiệt, ninh Tuệ phu thê, Cắt Lượng phu thê, Vương Ái Hoa phu thê, nhất băng người già khó được tụ cùng nhau, hơn nữa đại gia đã sớm về hưu tôn tử nhóm cũng lớn, này sẽ đều thương lượng muốn hay không đi nơi nào đi một chút. Cuối cùng, đại gia nhất trí ước định, ngày mai đi phao suối nước nóng, ngày kia đến thủ đô quảng trường xem thăng quốc kỳ, chụp ảnh chung lưu niệm đi xem trường thành, đi khử miếu, đi cô cung, đi viện bảo tàng, dù sao bọn họ hiện tại là bó lớn thời gian, lại còn có có thể đi lại, thừa dịp đôi mắt còn có thể xem, liền nhiều đi một chút nhìn xem. Đương nhiên, nhất bang lão nhân đi ra ngoài, tự nhiên không có khả năng là bọn họ mấy cái. Bọn họ này muốn ra cửa, nhi nữ tôn bối nhóm nơi nào yên tâm, tự nhiên cũng muốn có người bồi, thậm chí còn phải thỉnh bảo tiêu bảo hộ. Ở khách sạn tan lúc sau, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đã bị tiếp về nhà, một ngày Hưng phấn qua đi, tắm rửa xong một dính gối đầu liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thạch đầu liền mang theo tiểu sang nguyệt cấp trưởng bối kính trà chào hỏi. Nay sẽ cao ra trong đại sảnh Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu còn có phi dương lệ mẫn, bay vọt dịp ra, phi giật lê Mạn từ. Bay vút lên dư giai lệ này mấy cái nhi tử tức phụ, còn có nữ nhi linh hoạt cùng con rể cảnh rượu cũng cùng nhau tới. Tôn bối nhóm cây nhỏ lúc này đây cũng từ nước ngoài gấp trở về tham gia thạch đầu hôn lễ, vui vui sướng sướng, khỏe mạnh, còn có nhiều hơn. Cùng với cao gia thực một nhà, úy lâm một nhà đều ở đây. Tiểu sa nguyệt là cao gia này cái thứ nhất trưởng tôn tức phụ, này một gả tiến vào cao gia là rất coi trọng, cho nên hiện tại mọi người đều lưu lại, nhận thức một phen. Cũng may mắn cao ra đại sảnh đủ đại đủ rộng mở, đại gia tụ cùng nhau, cũng sẽ không cảm thấy không gian tiểu Tuy rằng này tân tức phụ vào cửa phải cho trưởng bối kính trà chào hỏi, hiện tại một ít gia đình đã không có như vậy tập tụ, nhưng đại gia đình vẫn phải có. Rốt cuộc người trong nhà quá nhiều, mọi người đều bên ngoài công tác, vội chính mình sự nghiệp, ngươi có rảnh khi, hắn chưa chắc có rảnh, đó là có đôi khi tiết nhất lễ lạc cũng chưa chắc có thể gom lại một khối Cho nên lúc này cũng là rất cần thiết cùng tân nương tử lại nhận thức một phen tiểu sa nguyệt cùng thạch đầu tiến vào nhìn cả gia đình người tuy rằng cũng coi như quen thuộc nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau nàng từ ngày hôm qua bắt đầu gả cho thạch đầu trở thành cao gia tức phụ nay sẽ trên mặt không cần mặt phấn mặt đều hồng toàn bộ trên mặt là dấu không được ngượng ngùng bất quá rốt cuộc có chuẩn bị tâm lý tái kiến mọi người đều vẻ mặt thân thiết ý cười tiểu sa nguyệt tâm tình cũng càng ngày càng thả lỏng cho nên tiểu sa nguyệt cũng tự nhiên hào phong cấp trong nhà trưởng bối kính trà. lúc này cao gia nồng đầm ấm áp bầu không khí đại gia trên mặt ý cười doanh doanh tề hòa thuận vui vẻ hạ hiểu cao gia hưng còn có phi dương lệ mẫn trong phòng các trưởng bối đều cấp tiểu sa nguyệt cái này tân tức phụ lễ gặp mặt tuy rằng nhiều ít đều là một cái ý tứ lễ khinh tình ý trọng bất quá hiện tại cao gia của cải phong phú cấp trưởng tôn tức phụ lễ vật tự nhiên giá trị xa xỉ kính trả lễ sau khi kết thúc a di nhóm cũng bị hảo đồ ăn đại gia cùng nhau ăn bữa sáng thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt còn muốn đi vì xa đến mà đến bạn bè thân thích tiến đưa hạ hiểu cùng cao giá hương cùng cao giá thực còn có dương tuyết hoa bọn họ này giúp lao nhân đã ước hảo hôm nay đi phao suối nước nóng cho nên ăn xong bữa sáng liền có khỏe mạnh cùng nhau đưa bọn họ rời đi ngày mai thạch đầu muốn mang tiểu sa nguyệt đi bà ngoại ra, hậu thiên mang tiểu sa nguyệt về nhà mẹ đẻ mới an bài tuần trăng mật lữ hành quân nhân tuần trăng mật lữ hành là không thể xuất ngoại chỉ có ở quốc nội du ngoạn bất quá thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt kỳ nghỉ không ít cũng tính toán ở quốc nội hảo hảo chơi chơi chỉ cần không có khẩn cấp nhiệm vụ Chơi một tháng là không có vấn đề. Bay vọt cây nhỏ bọn họ ngày hôm qua đã đính hảo hôm nay rời đi vé máy bay, tuy rằng nghỉ phép trở về tham gia thạch đầu hôn lễ, nhưng cũng không thể nhiều đãi, cho nên tới rồi giữa trưa bọn họ liền rời đi. Phi Dương Lệ Mẫn cũng hồi bộ đội, phi giật Lê Mạng Từ, bay vút lên dư giai lệ, cũng là mỗi người đều vội đi. Ví lâm cùng nữ nhi phương hy tình làm ra đi ô chủ trì, liền căng nội. Dương Dương lượng lượng công tác, vui vui sướng sướng cùng vui sướng tắc ước hảo đi dạo phố đi. Tuổi còn nhỏ cao chi giận còn muốn đi học Liên ở cao gia người nên làm gì làm gì thời điểm Tiểu sang Nguyệt thân mụ cùng tịch tiến sĩ nơi này liên hệ thượng Nói chính là Tiểu sang Nguyệt hồi môn sự tình Hiện tại này nên đại, rất ít người chú ý này đó Nhưng làm nhưng không làm cũng không ai nói cái gì Nhưng đều ở thủ đô, hiện tại mặc kệ là Tiểu sang Nguyệt thân mụ Vẫn là mẹ kế tiền trợ lý đều cảm thấy rất cần thiết cùng Tiểu sang Nguyệt liên lạc cảm tình Từ nguyên thủ tham dự thạch đầu cùng Tiểu sang Nguyệt hôn lễ Đó là tịch tiến sĩ cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, tuy rằng hắn là khoa học nhân viên, cũng không làm chính trị, nhưng lại thanh cao người, cũng sống trên đời. Chỉ cần sống trên đời, liền không thể ngoại lệ. Mà tịch tiến sĩ cũng cũng không có hắn cho rằng như vậy đạm bạc danh lợi, chỉ là phía trước cùng cao ra xem như hai cái vào người, không quá nhiều giao thoa, cũng không sở cầu, cho nên tịch tiến sĩ cũng không có thâm giao. Cứ việc trước kia ở khoa đại thời điểm, hạ hiểu cùng thạch đầu nghiên cứu hạng mục cùng tịch tiến sĩ cùng nhau làm. Nhưng kia cũng là trước đây. Tự tịch tiến sĩ bị điều khỏi năng lượng thạch hạ ngục sau, hắn cùng cao gia liền không có cái gì giao thoa. Hơn nữa lúc ấy bị hạ hiểu cùng thạch đầu còn có khoa đại những người đó gặp được hắn không mặt mui sự tình, tịch tiến sĩ nói không chú ý là giả. Đến nỗi tiểu sa nguyệt mấy năm nay cùng cao gia đi gần, tịch tiến sĩ không để ý, đối nữ nhi không thèm để ý, đối việc này càng không thèm để ý, hắn thậm chí không có quan tâm quá dài nữ. Càng nhiều thời điểm, tịch tiến sĩ thậm chí đều đã quên tiểu sa nguyệt tồn tại. Chính là gần nhất, tịch tiến sĩ tổng nghe tiền trợ lý ở bên thai lại nhải, tuy rằng có chút phiền, nhưng cũng không thể không thừa nhận có đôi khi tiền trợ lý nói xác thật cũng có lý. Lại nói tiểu sa nguyệt là hắn nữ nhi, hơn nữa kia trang nghiêm túc mục lại ấm áp lãng mạn hôn lễ, muốn nói tịch tiến sĩ trong lòng không có xúc động là giả. Cũng là lúc ấy, kia trong nháy mắt, tịch tiến sĩ mới chân chính nhìn thẳng vào cái này vẫn luôn sơ sẩy trưởng nữ. Hắn nữ nhi là như vậy ưu tú, như vậy quang thải chiếu nhân một loại chua sót cảm giác tập thượng tịch tiến sĩ trong lòng, tuy rằng không nghĩ hối hận, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút tự trách. đối với trưởng nữ, hắn sắc thật không phải một cái hảo phụ thân, thậm chí bởi vì vợ trước ly hôn lại lập tức tái giá quan hệ, làm tịch tiến sĩ cảm thấy chính mình trên đầu mũ xanh mượn. đối vợ trước sở sinh trưởng nữ cũng mang theo vài phần chán ghét cảm. nhưng rốt cuộc hơn 20 năm qua đi, từ lúc bắt đầu chán ghét, bài xích, đến đạm mạc sơ sẩy, hồi tưởng khởi nhiều năm như vậy hết thảy, tịch tiến sĩ trong lòng nhưng không dễ chịu chỉ là vừa thấy đến vợ trước gọi điện thoại tới tịch tiến sĩ càng có rất nhiều tưởng quải điện thoại nhưng tưởng tượng đến chính mình nhiều năm như vậy tới đối trưởng nữ không có nhiều ít quan tâm tịch tiến sĩ cũng chịu đựng kiên nhẫn cùng vợ trước thông điện thoại ngày thứ hai thạch đầu mang theo tiểu sa nguyệt đến ông ngoại bà ngoại ra tới cửa bái phòng ninh tuệ liền sinh một nhi một nữ cho nên so với hạ hiểu bên này lệ ra dân cư thiếu một ít bất quá lệ trấn xuyên bên này thân thích cũng không ít bởi vậy cũng là một phòng người vô cùng náo nhiệt ninh tuệ nhất xuân phong đáp ý Chịu đại gia cung duy, lệ Trấn xuyên về hưu thời điểm là quốc gia cấp cán bộ. Hành chính ngũ cấp phân chia vì, quốc gia cấp, quan lớn, tư thính quốc cấp, huyện chỗ cấp, hương chấn khoa cấp, các cấp chia làm chính phó trước. Các bộ và ủy ban trung ương cấp bậc tức bình thường đại gia theo như lời quốc, bộ, tỉnh, tư, chỗ, khoa ngũ cấp. Trừ quốc gia cấp bên ngoài, mặt khác tam cấp chính là chúng ta thường xuyên nhắc tới địa phương tam cấp hành chính phân chia. Thường thấy cổ sở cấp, cổ cấp. Là sen vào môn phụ cấp cùng khoa viên tri gian trước cấp, là một loại thói quen xưng hô, thuộc về địa phương hành chính cấp bậc. Tuy rằng hiện tại lệ chấn xuyên đã không ở chức vị thượng, nhưng lực ảnh hưởng vẫn là ở. Hơn nữa lệ chấn xuyên nhi tử lệ dục cũng tiền đồ, hiện giờ đã là thính cấp cán bộ. Đời trước ninh tuệ không có hài tử, ảnh hưởng phu thê cảm tình, gia đình hài hòa, cũng khổ cả đời. Đời này cái gì đều có, nàng đã thực thấy đủ, trên mặt tươi cười khắc sâu, mặt mày hừng hào. Nữ nhi gà hảo cháu ngoại ngoại tôn nữ cũng tranh đua đặc biệt là cháu ngoại là trẻ tuổi người xuất sắc nhất ninh tuệ thực vì thạch đầu đứa cháu ngoại này kiêu ngạo cùng tự hào ở lệ ra ăn cơm lúc sau lại đãi một cái buổi chiều thạch đầu mới cùng tiểu sang nguyệt rời đi ngày thứ ba đó là mời lại ra nhìn đến tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý còn có tịch bối lôi ở nhà thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt không thói quen nhưng nhìn đến thân mụ cùng cha kế một nhà ở tiểu sang nguyệt khoảnh khắc khiếp sợ thạch đầu tắc những mày nhưng vẫn là có thể tiếp thu tiểu sa nguyệt gia đình tuy rằng phức tạp chút nhưng mặc kệ là thân ba gia đình vẫn là thân mụ gia đình đều là muốn mặt cũng có chừng mực chỉ cần bất quá phân thạch đầu cũng phi thường nguyện ý hữu hảo lui tới hài hòa ở chung tiểu sa nguyệt đệ đệ dương khiêm cũng ở hắn cùng tiểu sa nguyệt lớn lên không giống càng nhiều giống phụ thân tướng mạo chỉ là trung đẳng bất quá cũng nho nhã lễ độ thực thân sĩ cái này đệ đệ rất sớm đã bị đưa ra quốc đọc sách không sai biệt lắm ở nước ngoài lớn lên Tiểu Sa Nguyệt cùng cái này đệ đệ này 20 năm tới cũng liền gặp qua hai lần, nhưng không có gì giao thoa. Tuy rằng là một mẹ đẻ ra tỷ đệ, nói là người xa lạ cũng không phải, nhưng muốn nói quen thuộc cũng không quen thuộc. Tiểu Sa Nguyệt thân mụ nhìn hai cái mới lạ có lệ nhi nữ, trong lòng ám hối hận trước kia không làm hai tỷ đệ hảo hảo nhận thức ở chung một phen, thế cho nên hiện tại tỷ đệ hai gặp mặt đều không thân cận. Đệ 734 kết cục nhị. Dương Khiêm cũng là xấu hổ thực. Từ nhỏ không như thế nào nghe qua còn có một cái tỉ tỉ, sau khi lớn lên nghe nói, nhưng không như thế nào tiếp xúc. Hiện tại ba mẹ làm hắn lấy lòng tỉ tỉ, Dương Khiêm cũng không biết như thế nào lấy lòng, rốt cuộc quan hệ mới lạ, qua cố tình thân cận ngược lại mất tự nhiên. Cho nên so sánh với Tiểu sa Nguyệt thân mụ cùng cha kế nóng bỏng, Dương Khiêm ngược lại bình thường một ít, Tiểu sa Nguyệt đối cái này đệ đệ cũng gật gật đầu, quan tâm vài câu, cũng không có gì nói. Mà tịch bối lôi trong lòng là không thế nào vui vẻ. Nàng cùng tỷ tỷ quan hệ cũng hoàn toàn không thân cận, hơn nữa mới là thực. Nàng chỉ biết cái này tỷ tỷ như thế nào như thế nào năng lực, nhưng lại không liên quan chuyện của nàng, Tịch Bối Lôi cũng sẽ không hâm mộ, nàng là không muốn đem chính mình đương nữ cường nhân như vậy như vậy liều mạng, sống như vậy mệt. Trước kia nàng mẹ không muốn nàng cùng tỷ tỷ thân cận, hiện tại đối nàng ân cần dạy bảo, làm nàng lấy lòng tỷ tỷ, Tịch Bối Lôi liền thiền. Hơn nữa chính mình là trong nhà này bà bối, nhưng hiện tại ba ba mụ mụ đều hướng về tỷ tỷ, Tịch Bối Lôi liền không vui nay sẽ tịch bối lôi quét dương khiêm liếc mắt một cái trong lòng coi thường tuy rằng dương khiêm ra thế không tồi nhưng lớn lên giống nhau hơn nữa là tỷ tỷ cùng mẫu đệ đệ tịch bối lôi cũng không muốn nhiều xem một cái chỉ là cái này tỷ phu tịch bối lôi dừng một chút ánh mắt bay nhanh mà hướng tới thạch đầu nhìn thoáng qua sau đó lập tức liền thu hồi trong lòng nai con chạy loạn cao lớn anh tuấn cả người khí thế trầm thụ nội liễm lại mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí cùng lưu nhã phảng phất là trời sinh vương giả giống nhau Cái này tỷ phu nàng trước kia cũng gặp qua, nhưng hiện tại lại xoáy làm người không dám nhìn thẳng, có chút tưởng nhìn lên cảm giác. Thạch đầu ánh mắt sắc bén đảo qua mà qua, cũng không có nhìn thẳng vào tịch bối lôi, lại cũng không hình cấp tịch bối lôi mang đi áp lực cùng cảnh cáo. Tịch bối lôi tâm co rụt lại không dám nhiều xem, thậm chí cảm thấy ở thạch đầu trước mắt, chính mình có chút vô hình cảm giác. Nàng cũng không phải sẽ nhớ thương tỷ phu người, nàng cũng trơ chén chuyện như vậy, nhưng này trong lòng liền có chút không chịu không chế, đặc biệt là hiện tại như vậy gần khoảng cách Nhịn không được liền tưởng nhiều xem một cái, quang nhìn Tịch Bối Lôi mặt đều không khỏi đỏ lên. Đại gia lúc này ai cũng không có chú ý tới Tịch Bối Lôi, mà Tiểu Sa Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên thực, trước kia hai bên cha mẹ đều nhàn nhạt, nhạt, cũng rất ít chủ động gọi điện thoại liên hệ nàng, chính là hiện tại đột nhiên như vậy nhiệt tình, phảng phất thiếu hụt hơn 20 năm tình thương của cha, tình thương của mẹ tại đây một khắc bị lấp đầy. Tiểu Sa Nguyệt không thích như vậy thình lình xảy ra biến hóa, nàng thậm chí không thích đứng, cảm thấy này bữa cơm thực dài lâu, nàng hảo tưởng rời đi này sẽ nàng tuy rằng đang cười nhưng tươi cười lại có chút phát cương. đặc biệt là nhìn trước mặt trong chén trang tôn cua hải sâm bào ngư gà vị thịt cá còn có một cái đại đùi gà đều là thân mụ hòa thân ba mẹ kế dùng công đũa kẹp tới tiểu sa nguyệt tan uống có chút thiếu hụt thậm chí tiêu hóa bất lương nàng tình nguyện cha mẹ giống như trước đây nhàn nhạt, nhạt cũng không muốn nhìn đến như bây giờ nhiệt tình nàng cũng không thói quen như vậy cha mẹ từ nhỏ nàng có cha mẹ tương đương không có tiểu sa nguyệt không biết ở người sau trộm khóc bao nhiêu lần đặc biệt là buổi tối đêm khuya tính lặng thời điểm cô đơn nàng tổng hội lặng lẽ gật lệ hơn 20 năm từ nhỏ đến lớn nàng yêu cầu bọn họ quan tâm thời điểm bọn họ không có bọn họ ly hôn từng người có gia đình hài tử nàng thành dư thừa cái kia liền tính là ngày lễ ngày tết ở trong nhà nhưng trong nhà hoan thanh tiếu ngữ đều không liên quan chuyện của nàng nàng sớm học xong không thèm để ý học xong đặc nhiên cũng học xong ngụy trang kiên cường nàng cũng sớm qua yêu cầu tình thương của cha tình thương của mẹ lúc nhìn ôn tồn lễ độ sắc mặt nhu hòa thân ba ôn nhu hiền thục tươi cười từ ái thân mụ tiểu sa nguyệt rũ xuống mắt che khuất trong mắt khác thường nàng cũng không có xem nhẹ thân ba bên người hiền huệ nhiệt tình tiếp đón đại gia ăn uống mẹ kế thân mụ bên người tự giữ con uy trên mặt chất đầy tươi cười cùng thạch đầu nói chuyện tra kế còn có đệ đệ dương khiêm mất tự nhiên muội muội tịch bối lôi vùi đầu khổ ăn chỉ là tịch bối lôi đột nhiên ngừng đầu đầy mặt đỏ bừng bay nhanh nhìn lướt qua thạch đầu lại lập tức gục đầu xuống liền nhị tiêm đều đỏ Tiểu Sa Nguyệt sửng sốt, ánh mắt dừng ở tịch bối lôi trên người, sắc mặt tiệm nghiêm túc lên. Cái này muội muội khi nào có như vậy tâm tư? Tiểu Sa Nguyệt mày hơi trao, muội muội tuy rằng so nàng tiểu vài tuổi, khá vậy xác thật là tình đầu sơ khai tuổi tác. Tịch bối lôi lại lại ngẩng đầu, cái này đối hạ Tiểu Sa Nguyệt ánh mắt, mắt không co rụt lại, có chút trột dạ lảng tránh. Chỉ là lúc này nhìn về phía chính mình tỷ tỷ ánh mắt, mang theo xưa nay chưa từng có bắt bẻ. Tỷ tỷ tuy rằng lớn lên mỹ lệ xinh đẹp, nhưng sắc mặt nhiên hơn nữa lại là bộ đội khẳng định không ôn nhu nay một bắt bẻ lên đó là tỷ tỷ mặt thực nghiêm túc tỷ tỷ tính tình không tốt tỷ tỷ lớn lên không kiên nhẫn xem tỷ tỷ biểu tình quá lạnh không hào ở chung dù sao chính là tỷ tỷ không có nàng ôn nhu tỷ tỷ không có nàng ánh mặt trời thanh xuân tỷ tỷ không có nàng ngược đại tỷ tỷ không bằng nàng xinh xắn lanh lợi tiểu sa nguyệt cũng không biết tịch bối lôi ở trong lòng chửi thầm, nàng này sẽ nghĩ một hồi cùng mẹ kế hảo hảo nói nói cũng không hy vọng cổ vũ muội muội như vậy tâm tư Tiểu Sa Nguyệt nhưng chưa quên năm đó tiền Tiểu Muội sự tình đánh trong lòng đối nhớ thương tỷ phu cô em vợ không mừng, nàng không hy vọng tịch bối lôi biến thành như vậy. Hiện tại muội muội con nhỏ, Tiểu Sa Nguyệt hy vọng muội muội có thể sớm nhận rõ này không đúng tâm tư, kịp thời cắt đứt ngọn lửa. Này một bữa cơm lại dài lâu cũng có kết thúc thời điểm, có thể nói ăn không sai biệt lắm hai cái giờ. Trước khi đi trước, Tiểu Sa Nguyệt vẫn là đơn độc tìm tiền trợ lý đề điểm tịch bối lôi tâm tư, hy vọng tiền trợ lý chú ý một chút. Tiền trợ lý cả người cứng đờ. Lại cảm thấy Tiểu Sam Nguyệt đa tâm, chỉ là cũng làm nàng hồi tưởng mười mấy năm trước, chính mình muội muội vừa ra, cho nên nhiều ít cũng ghi tạc trong lòng. Tiểu Sam Nguyệt thân mụ, đối với Tiểu Sam Nguyệt đơn độc cùng tiền trợ lý nói chuyện, lại không có cùng nàng thân cận, có chút bất mãn, nhưng cũng biết không thể nóng nội. thạch đầu cùng Tiểu Sam Nguyệt không có nhiều đãi tìm cái lấy cớ liền rời đi. Bọn họ này vừa đi, tịch trong nhà hai nhà người liền có chút xấu hổ, Tiểu Sam Nguyệt thân mụ một nhà cũng không có đãi bao lâu liền rời đi. Tiền trợ lý làm trong nhà a Di thu thập cái bàn, cũng không rảnh lo tịch tiến sĩ liền lôi kéo chính mình nữ nhi vào nhà nói chuyện. Mẹ, người nói bậy cái gì? Tịch bối lôi giận dữ. Nhưng tiền trợ lý tâm lại lạnh nửa thành, nữ nhi là nàng sinh, nàng có thể không hiểu biết nữ nhi sao. Tiền trợ lý trước kia liền nhớ thương kết hôn tịch tiến sĩ, cũng không có nhiều ít tam quan đang nói. Nhưng đã từng cũng là bị thân mội mội cấp ghê thẩm quá, tiền trợ lý đối này vẫn là bài xích, lại nói thạch đầu như vậy con rể nhưng cũng không tốt khống chế. Hơn nữa loại này trải qua quá người chết, thân mang túc sát chi khí con non rể, tiền trợ lý lại không phải không đến con rể lựa chọn, thạch đầu lại hảo, nàng cũng không muốn chính mình nữ nhi gả cho thạch đầu. Chính mình nữ nhi ở trong nhà bị tiểu dưỡng lớn lên, có chút tùy hứng, tính tình cũng tiêu căng, đương nhiên chính mình nữ nhi tiểu tính tình, ở đương mẹ nơi này là đáng yêu, nhưng thạch đầu loại này nữ nhi khống chế không được. Sống hơn phân nửa đời, tiền trợ lý xem người ánh mắt vẫn là có, nàng cũng đã sớm không phải năm đó vì ai phấn đấu quên mình nàng. Hơn nữa nàng trước kia gia đình không tốt, tịch tiến sĩ là tiền trợ lý gặp gỡ điều kiện tốt nhất, cũng ly gần nhất. Nhưng nữ nhi không giống nhau, nữ nhi xuất thân hảo, muốn tìm cái hảo điều kiện cũng không khó, so với lạnh như băng thạch đầu, tiền trợ lý càng hy vọng tìm một cái chi kỷ con rể Cho nên giờ phút này, tiền trợ lý vẻ mặt nghiêm túc nói, ta mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư, đều chẩn ta đình chỉ, đó là ngươi tỷ phu, không phải ngươi có thể mơ ước. Tịch bối lôi thẹn quá thành giận, quắc, ngươi vẫn là ta mẹ sao tịch sam nguyệt hiện tại gả hảo ngươi liền hận không thể cho không đi đương tịch sam nguyệt mẹ có phải hay không nàng lại không phải không mẹ dùng ngươi mặt nóng dán mông lạnh sao nếu không phải gả cho cao bái trạch nàng tính cái gì có gì đặc biệt hơn người bang tiền trợ lý một cái tắt phiến tới rồi nữ nhi trên mặt tịch bối lôi ngẩn ra bụng mặt thương tâm địa nhìn tiền trợ lý nghẹn ngào nói ngươi đánh ta từ nhỏ đến lớn ngươi không đánh quá ta ngươi hiện tại vì tịch sam nguyệt đánh ta ta không ngươi loại này mẹ tịch bối lôi hét lớn một tiếng liền chạy ra đi. Tiên trợ lý ở phía sau đuổi theo cũng không truy hồi nữ nhi. Tịch tiến sĩ nói, các ngươi hai mẹ còn xảo cái gì? Tiên trợ lý sắc mặt có chút mất tự nhiên, tất nhiên là không có khả năng nói cho Tịch tiến sĩ nàng cùng nữ nhi nói chuyện. Bên này tiểu Sa Nguyệt thân mụ đối nhi tử Dương Kiếm nói, Sa Nguyệt là ngươi thân tỷ tỷ. Năm đó mẹ ly hôn, Sam Nguyệt cùng nàng ba ba. Các ngươi tỷ đệ thấy thiếu, ngươi cũng con nàng điện thoại. Sau này các ngươi tỷ đệ hảo hảo liên hệ. Tiểu Sa Nguyệt cha kế cũng gật gật đầu. Dương Khiêm đồng ý, đối cái này tỉ tỉ cũng không có bất luận cái gì phản cảm cùng chán ghét, đương nhiên càng có rất nhiều tò mò chiếm đa số. Mà thạch đầu cùng Tiểu Sa Nguyệt đã lái xe rời đi, thạch đầu cầm Tiểu Sa Nguyệt tay nói, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi đã gả cho, sau này nhiều suy nghĩ lão công thì tốt rồi. Tiểu Sa Nguyệt cười, giải thích nói, ta chỉ là có chút không thói quen bọn họ như vậy, hơn nữa nhất thời vô pháp thích ứng. Vậy ngươi sau này muốn thích ứng, chỉ cần bọn họ không hại ngươi, ngẫu nhiên đi lại cũng không sao thạch đầu đối tiểu sang nguyệt trong nhà tình huống là nhất hiểu biết bất quá cho nên cũng cũng không trông cậy vào bọn họ đối tiểu sang nguyệt cảm tình có bao nhiêu thân hậu chỉ cần bọn họ không đối tiểu sang nguyệt bất lợi liền hảo mà nay ngày cùng tiểu sang nguyệt tra kế tiếp xúc thạch đầu cũng không có gì ác cảm so sánh với tịch tiến sĩ cao ngạo không tốt lời nói tiểu sang nguyệt tra kế lại là phi thường hay nói cũng sẽ khống chế đề tài cùng trường hợp đây là làm quan ưu điểm bất quá tiểu sang nguyệt tra kế loại người này tâm tư phức tạp thực hiện thực cũng càng trọng lợi ích cùng người như vậy nói ích lợi còn hảo, nói cảm tình thực hư. Mà tịch tiến sĩ loại người này tuy rằng cao ngạo không hảo ở chung, lại so với tiểu sa nguyệt cha kế đơn giản một ít, hai nhà đều là chú trọng thể diện người, duy trì mặt ngoài lui tới cũng không khó khăn lắm. Chúng ta hồi nhà cũng đi, ra ra mãi mãi đi du lịch, ba ba mụ mụ không biết có ở nhà không, ta muốn ăn a di làm đồ ăn. Tiểu sa nguyệt hiện tại chỉ nghĩ hồi cao gia, nơi nào đều không nghĩ đi, nàng vẫn là thích cao gia ấm áp hòa thuận vui vẻ chân thành vô ngụy vô cùng đơn giản cũng không có như vậy nhiều giả dối tinh kế phi dương cùng lệ mẫn sắc thật đã trở lại nhi tử con dâu sáng mai muốn đi hưởng tuần trăng mật bọn họ làm cha mẹ cũng không có khả năng chỉ lo công tác không màng nhi tử con dâu hạ hiểu cùng cao giá hưng đã không ở nhà trong nhà trừ bỏ a di cũng chỉ có phi dương cùng lệ mẫn còn có bội bội ở chương 735 kết cục tam ca tẩu bội bội trước hết thấy được thạch đầu cùng tiểu sang Nguyệt tiến vào, các ngươi đã trở lại Nhìn nhi tử con dâu đã trở lại, lệ mẫn cũng giơ lên tới cười, hô các ngươi đều đã ăn cơm xong chưa, người ba thân thủ làm bánh rán nhân hệ lại đây nếm thử. Tiểu Sa Nguyệt cùng thạch đầu đôi mắt đều sáng ngời, bọn họ ở tịch ra đều là ăn cái lửng dạ mà thôi, này sẽ vừa thấy đến trên bàn bánh rán nhân hệ đều có ăn uống. Ba ngươi làm nha, ngươi chừng nào thì sẽ nấu ăn. Thạch đầu phi thường ngạc nhiên, hắn ba hàng năm ở bộ đội, hắn ăn qua mụ mụ làm đồ ăn, nhưng không có ăn qua hắn ba làm. Ăn ngươi! Vô nghĩa nhiều như vậy. Phi Dương tâm tình hiển nhiên cực hảo, không nghĩ tới chính mình thình lình sẽ ra lần đầu tiên động tác làm bánh rán nhân hệ, hương vị cũng không tệ lắm. Ăn ngon. Tiểu Sa Nguyệt cắn một ngụm nhấm nháp, phi thường nghệ tình điểm tán. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hảo hảo ăn. Bội bội không được gật đầu, suy xét muốn hay không đóng gói hai cái đi cấp Tư Hạc Hiên nếm thử. Lệ Mẫn cười nói, xác thật làm không tồi, bất quá cũng đừng lại khen, người ba đều phải tìm không ra bác. Cao gia nam nhân là rất ít xuống bếp. Nhiều nhất cũng bất quá là đánh trợ thủ, bất quá cơ hội như vậy cũng ít, hiện giờ có a Di ở, hơn nữa a Di nấu cơm không tồi, nữ chủ nhân nhóm cũng chỉ là ngẫu nhiên có hứng thú mới có thể hạ xuống bếp. Bội bội một bên ăn một bên yên lặng đóng gói, người một nhà nhìn nàng động tắc nhướng mày, bội bội cũng không tránh, thoải mái hào phong nói, ta ngày mai hồi bộ đội, hôm nay cùng Hạc Hiên có ước, vừa lúc mang đi cho hắn nếm thử. Ngươi sẽ không sợ ngươi bà ta không vui. Phi dương lời nói vừa ra, bội bội hỏi ngược lại kia ba ngươi không muốn ngươi tương lai con rể nếm thử thủ nghệ của ngươi. Đi đi đi, còn không có cả đâu, liền cánh tay ra bên ngoài quải. Phi dương vẫy vẫy tay. Lệ mận thấy cha con hai như vậy, cười mà không nói. Thạch đầu cùng tiểu sa Nguyệt Tiên lặng ăn, đôi mắt nhìn. Bội bội hì hì cười, ta này không phải là ngươi tương lai con rể học điểm sao. Nói tới đây, bội bội đứng lên, phi nhiên tiêu sái nói, các ngươi từ từ ăn à, ta hẹn hò đi, ca tẩu ngày mai các ngươi đi tuần trăng mật ta lại đưa đưa các ngươi. Không cần ngươi đưa, ngươi cố hảo tự mình là được. Thạch đầu lắc đầu, lại cấp tiểu sang nguyệt gấp một cái bánh rán nhân hệ. Bội bội cũng chưa nói cái gì, mới đi tới cửa, phi dương liền nói, sớm một chút trở về, đừng đùa quá muộn. Biết rồi. Bội bội phiên đại đại xem thường, nàng đều lớn như vậy người, hơn nữa thân thủ vẫn là 666, nàng ba còn lao lo lắng nàng ở bên ngoài nguy hiểm. Trừ phi là cùng nàng ca cùng nhau, bằng không nàng ba mẹ đều không yên tâm nàng một người bên ngoài. Liền tính là cùng Tư Hạc Hiên cũng giống nhau Thời buổi này năm đuôi 12 giờ sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu Nàng ba này đổ cổ liền thiết các cổng 10 giờ rưỡi trước cần thiết về nhà Cố tình mụ mụ cùng ca ca đều nhận đồng Bất quá bội bội trong lòng lại oán giận Vẫn là nghe lời nói Hơn nữa Tư Hạc Hiên cũng phi thường đúng giờ đưa nàng trở về Cho nên này sẽ đang muốn ra cửa bội bội một đốn Nhìn về phía thạch đầu cùng tiểu Sa nguyện nói Ca Cá tẩu, các ngươi ngày mai đi tuần trăng mật Buổi tối muốn hay không ra cửa chơi chơi Thạch đầu quét quét vẻ mặt chờ đợi bội bội, lại hỏi tiểu Sa nguyệt, ngươi có nghĩ đi ra ngoài chơi? Hảo A. Tiểu Sa nguyệt gật gật đầu. Thạch đầu liền đồng ý, đối với bội bội nói, ngươi cùng tư hạc hiên đi trước chuyển, buổi tối lại ước. Bội bội vui mừng đi ra ngoài, có ca ca ở, gác cổng là có thể chết chút. Phi dương cùng lệ mẫn nhìn vui mừng rời đi nữ nhi cũng không nói cái gì, chỉ là làm thạch đầu xem trọng muội muội, đối nhi từ bọn họ là yên tâm, nhưng nữ nhi liền tính là ở bộ đội rèn luyện. Nhưng lớn lên xinh đẹp liền khẳng định sẽ có một ít không có mắt người nhớ thương, này đại buổi tối nhưng không an toàn, vạn nhất bị tính kế liền không hảo. Cho nên phi dương cùng lệ mẫn liền tính là biết nữ nhi hoán giận, cũng tuyệt không nhả ra. Ba mẹ yên tâm đi, bội bội nàng không dám sang bậy. Điểm này thạch đầu vẫn là khẳng định, hơn nữa liền tính không có hắn, tư hạc hiên cũng sẽ đem người nhìn kỹ. Lại nói bội bội kia vũ lực giá trị, người bình thường cũng không phải đối thủ. Nàng nào không dám sang bậy, liền nàng kia phó giã tính tử Còn đương chính mình là cảnh sát, nếu không ngăn lại nàng, còn không được hướng vũ trường hắc cám địa phương mở rộng chính nghĩa đi. Bội bội hiệp nghĩa tâm địa, nhà bọn họ là quân nhân, bảo vệ quốc gia là khẳng định, hơn nữa bộ đội cũng sẽ tiếp một ít nhiệm vụ, cũng sẽ hiệp trợ cảnh sát phá án. Nếu là ra ngoài, gặp chuyện bất bình, tự nhiên cũng không thể làm như không thấy. Nhưng thế giới này, trừ bỏ hát bạch, trung gian còn có hôi. Bội bội là nữ hài tử, cho dù có quan quân này một tầng thân phận, nhưng nếu là đi đến một ít vũ trường, Dòng rắn hôn tập nơi, này đương ba đương mẹ nó có thể không lo lắng mới là lạ Cho nên phi dương là nghiêm cấm bội bội bên ngoài chơi suốt đêm hắn linh nguyên đương cái nghiêm phụ, cũng không muốn xem chính mình nữ nhi có một ngày có hại Nhi nữ lại cường, cũng là cha mẹ hài tử, bất quá thạch đầu từ nhỏ đều là hạ hiểu mang Nhất bất lo bất quá hài tử, hơn nữa cũng phi thường năng lực, là cha mẹ cùng người nhà kiêu ngạo Bội bội hoàn toàn là phi dương cùng lệ mẫn một tay mang đại Tuy rằng bội bội tương đối tới nói đã thương ngoan nhưng đương cha mẹ luôn là có thao không song tâm. Ba mẹ, các người muốn hay không cũng cùng đi, sướng sướng ca. Thạch đầu đột nhiên tới như vậy một câu. Phi Dương cùng lệ mẫn một đốn, tuy rằng rất tưởng nói hát cái gì ca, đó là người trẻ tuổi chơi, nhưng lại nhịn không được tâm tư tư. Thạch đầu lại bồi thêm một câu, đến lúc đó đem tam thúc tứ thúc còn có đại cô cô tiểu cô cô cấp kêu lên. Hành lúc này Phi Dương rất thống khoái đáp ứng rồi, ngươi an bài đi. Vì thế buổi tối cao ra một đám người chuyên môn đính một cái ghế lô tụ hội xương ca, phi dương là lão đại, một khi đã nói, trừ bỏ ở nước ngoài bay vọn, phi giật bay vút lên đều mang theo người nhà tới, còn có ý lâm cùng linh hoạt bên này hai nhà tử cũng lại đây. Đại gia vô cùng náo nhiệt, tuổi đại người sớm trở về nghỉ ngơi, thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt còn có bội bội những người trẻ tuổi này chơi suốt đêm, bội bội cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn. Nay sẽ hạ hiểu cùng cao giá hưng bọn họ ở suối nước nóng làng du lịch hưu nhà đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, thạch đầu cùng Tiểu Sam Nguyệt liền tuần trăng mật đi. Chỉ tiếc, còn chưa tới nửa tháng, đã bị nhiệm vụ cấp gọi trở về. Một ít tám thế lực lại ở tác loạn, cảnh sát nơi đó yêu cầu hiệp trợ, sự tình liên lụy quá lớn, thạch đầu bên này được nhiệm vụ phải lập tức xuất phát. Lúc này mới tân hôn nửa tháng, Tiểu Sam Nguyệt tưởng cùng thạch đầu cùng đi, thạch đầu nơi nào bỏ được, làm Tiểu Sam Nguyệt ở trong nhà đợi, rốt cuộc còn có nửa tháng giả, không cần như vậy vội vã đến về đơn vị. Hạ hiểu cùng cao giá hưng nhưng thật ra đã trở lại, nhất bang lão gia hỏa tuổi lớn, chính là ở bên ngoài chơi cũng lực bất tòng tâm. Cho nên chơi không sai biệt lắm nửa tháng, bọn họ liền ai về nhà lấy. Lúc này đây, hạ hiểu cùng cao giá hưng bọn họ chơi là thực vui vẻ, trừ bỏ bọn, bọn họ nhóm người này quen thuộc người, còn có trước kia đội sản xuất mấy cái thanh niên trí thức vừa khéo gặp được cùng nhau. Đệ nhất hai đợt thi đại học vào đại học, chỉ cần người chăm chỉ, công tác đều sẽ không quá kém, lúc ấy quốc gia nhất yêu cầu nhân tài bó lớn cương vị chỗ chống chờ nhân tài bổ khuyết, cho nên này một vài phê thi đậu đại học người cũng coi như là may mắn. Trải qua 10 năm tôi luyện, chúng nên đón mùa xuân, tới rồi tuổi này, không ít người đã qua đời, có thể sống thượng 80 thiếu chi lại thiếu, nhưng cũng có khối người. Thạch đầu ra nhiệm vụ, tiểu sa nguyệt ở trong nhà trừ bỏ ở thật hiểm trong phòng bận rộn, chính là bồi cao giá hưng cùng hạ hiểu. Cao giá hưng cùng hạ hiểu tương phùng nhân thiếu, 20 xuất đầu kết hôn, đã trải qua 6 chục năm cảm tình nhi nữ tôn bối nhóm bên ngoài làm việc cũng không thể lúc nào cũng ở trong nhà bồi bọn họ bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy cô đơn bạn già bạn già thiếu niên phu thê láo tới bạn tuy rằng bảy tám chục tuổi chính là hai người thân thể còn thực nạnh lãng hành động phi thường tiện lợi hai láo còn thường xuyên đi dạo công viên bò leo núi nhật tử quá phi thường thích ý sa nguyệt ăn cơm a di làm tốt cơm hạ hiểu một chiếc điện thoại đánh tới thật hiền thất mãi mãi ta lập tức xuống dưới Tiểu Sam Nguyệt vừa thấy thời gian, vừa vặn tốt 12 giờ rưỡi, đều có chút ngượng ngủng, nàng nhưng thật ra đã quên xem thời gian, hơn nữa di động còn không cẩn thận ấn tới rồi tinh âm. Di động mặt trên biểu hiện cuộc gọi nhỡ, tiểu muội bối lôi bốn chữ, tiểu Sam Nguyệt nhìn thoáng qua, đem điện thoại triệu hồi tiếng chuông thay cho đại bạch quẻ, giặt sạch tay mới cầm di động xuống lầu. Mãi mãi, ngượng ngủng, ta đã tới chậm. Tiểu Sam Nguyệt xin lỗi nói, không có việc gì, trong nhà đều lúc này ăn cơm, đến giờ cũng sẽ có người tề hạ hiểu tiếp đón tiểu sa nguyệt ngồi xuống ăn cơm tiểu sa nguyệt chỉ nhìn đến hạ hiểu ở không khỏi lại hỏi thanh mãi mãi ra ra đâu ngươi ra ra hắn đi lấy rượu hạ hiểu nói cao giá hưng liền lấy rượu ra tới trừ bỏ bữa sáng cơm trưa cùng cơm chiều cao giá hưng đều thích uống một hai khẩu rượu hắn cũng không mê rượu thể chất cũng so với hắn ba cao quốc cường hảo tự chủ cũng cường cho nên hạ hiểu đảo không cần giống như trước chỉnh hướng hồng quảng cao quốc cường như vậy quảng cao giá hưng nay rượu hảo bồ huyết khí các ngươi cũng uống hai khẩu đây là hạ hiểu trước kia dùng nước suối phao rượu phao không ít cao giá hưng là thực thích này rượu mỗi ngày uống một hai khẩu đều thành thói quen hạ hiểu cười nói sa nguyệt cũng nếm thử hạ hiểu tiếp nhận cao giá hưng bình rượu tử cho chính mình đổ điểm tiểu Sang nguyệt cũng tiếp nhận đi đổ điểm ăn cơm trước uống rượu phía trước muốn ăn một chút gì lót lót dạ dày cao giá hưng lời nói rơi xuống đã chính mình trước khai ăn hạ hiểu cùng tiểu Sang nguyệt cũng trước sau hạ đua trong nhà ba người ăn cơm bốn đồ ăn một canh vô cùng đơn giản người hệ làm đậu hủ cá chua ngọt, cà tím nấu ớt xanh khoai tây ti tạp khuẩn tuyết cá nấu tuổi đại người đều thích ăn mềm lạng bất quá hạ hiểu cùng cao giá hương hiện tại răng nhưng thật ra còn hảo hôm nay này bốn đồ ăn một canh đều là tiểu sa nguyệt tan bài hiển nhiên cũng là thực chiếu cố bọn họ hai láo khẩu vị tiểu sa nguyệt đảo không cái ăn có cái gì ăn cái gì cùng cao giá hương giống nhau ăn ngon liền sẽ ăn nhiều một chút điểm này hạ hiểu là phi thường thích hạ hiểu chính mình là quán kén ăn người cũng biết giống chính mình như vậy kén ăn người là tương đối khó dưỡng mà thạch đầu vị khẩu cũng thực yêu không thích lần sau liền tuyệt không nguyện ý ăn cho nên hạ hiểu cảm thấy không kén ăn người là khó được đáng quý ngươi nhiều điểm một ít chính mình thích muốn ăn cái gì có thể cho á di làm hạ hiểu cũng không biết tiểu sa nguyệt thích ăn cái gì Nãi mãi này đó ta đều thích á di tay nghề cũng hảo hảo tiểu sa nguyệt sắc thật thực thích trong nhà á di tay nghề cảm giác ga di chủ nghệ hảo Làm cái gì đồ ăn đều ăn ngon Hơn nữa cũng bởi vì khi còn nhỏ có chịu đói trải qua Cho nên tiểu sa nguyệt đảo không kén ăn Có ăn, có thể ăn no bụng là được Đương nhiên, ăn ngon, nàng sẽ ăn nhiều một ít Chỉ là này rượu, tiểu sa nguyệt rất ít uống rượu Cũng không thói quen rượu trắng, bịa Nhưng thật ra rượu vang đỏ cùng rượu trái cây còn có quả táo giấm sẽ uống điểm Nếm thử này rượu Hạ hiểu ăn hai khối làm đậu hủ lúc sau Bưng lên tiểu chén rượu Cao Giá Hưng cũng buông chiếc đũa dơ chén rượu chạm qua tới, Tiểu Sa Nguyệt là không muốn qua, cũng có chút tò mò này rượu hương vị. Xem ra ra ngoại mãi, mãi bộ dáng này rõ ràng là thực thích. Tiểu Sa Nguyệt cũng đi theo Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu chạm vào ly, trong lòng thực hâm mộ Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu cảm tình, cảm thấy ra ra mãi mãi thật lãng mạn. Chỉ là này rượu vừa vào hầu, Tiểu Sa Nguyệt chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới, một đoàn rồi rắm. một chữ tay. hai chữ chua sót, ba chữ có điểm toan bốn chữ, nhẹ nhẹ ngọt ý. Có thể nói chua ngọt đắng cay đều có, nhưng là rượu vừa vào dạ dày, liền cảm giác cấm áp, cả người đều thông suốt, thoải mái thực. tiểu Sa nguyệt ánh mắt sáng lên, rượu ngon. Đúng không? Bất quá không thế nào hảo uống. Hạ Hiểu cười tủm tìm nói, đây chính là nàng phí tâm tư phao ra tới rượu, lúc ấy cùng bà bà Trịnh hướng hồng chuyên môn nghiên cứu quá. Nghĩ cái dạng gì rượu có bốn loại hương vị, dùng nước suối phao rượu, tự nhiên không thể quá hảo uống. Rốt cuộc muốn phóng lâu dài hy vọng lâu dài đều có thể uống đến lại không phải nước sôi cùng đồ uống nếu là uống quá ngon khẳng định uống mau nhưng bảo không được bao lâu liền uống không có nay rượu có không ít niên đại uống hai khẩu thì tốt rồi đừng uống nhiều hạ hiểu nhìn tiểu sa nguyệt hồng toàn bộ khuôn mặt trong lòng đáng tiếc thạch đầu không ở tiểu sa nguyệt thật mạnh gật đầu thực nghe lời buông xuống chén đến rượu tuy là tốt nhưng sắc thật cũng không tốt lắm uống dùng bữa ăn canh cao giá hưng cũng hai khẩu liền thấy đáy hắn cảm thấy uống hai khẩu rượu Thật đúng là quá không được nghiện, bất quá cũng biết này rượu khó được, tất nhiên là không thể nhu uống, chậm dại uống mới có ý tứ, hơn nữa hắn hy vọng có thể uống cả đời, tốt nhất cùng bạn già sống lâu trăm tuổi. Tiểu Sa Nguyệt bồi hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng nửa tháng, liền hồi bộ đội. Tiểu Sa Nguyệt vừa đi, trong nhà lại càng thêm thanh tĩnh, bất quá hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng cũng hoàn toàn không nhàm chán. Hai người mỗi ngày sáng sớm lên, liền đi dạo công viên, bò leo núi, trở về cấp vườn rau tới tới nước, rút rút thảo. Sau đó dưỡng dưỡng Hoa, Tu Tu Chi, nhìn xem báo chí tin tức TV, tâm sự, tàn bộ, đi dạo phố xá, một ngày cũng liền như vậy qua đi. Hôm nay sáng sớm, Hạ Hiểu cũng sớm tỉnh, tuổi lớn, giấc ngủ ngược lại liền thiện, hơn nữa ngủ sớm, tỉnh cũng sớm, mỗi ngày không đến 6 giờ liền tỉnh. Hạ Hiểu tỉnh lại thời điểm, Cao Giá Hưng đã không ở bên người, mặc tốt quần áo tới rồi sân liền nhìn đến Cao Giá Hưng ở trong sân đánh quyền. Lại đây luyện luyện. Cao Giá Hưng thấy Hạ Hiểu nói, mới không cần. Trước kia còn đi theo học điểm phong thân, hiện tại bảy tám chục tuổi, hạ hiểu đối cái này là một chút hứng thú cũng đã không có. Còn không bằng ngươi buổi tối cùng ta đi nhảy quảng trường vũ. Hạ hiểu lời này rơi xuống, cao giá hưng nói, cái kia nhảy lâu rồi không thú vị, hơn nữa người nhiều làm ấm ý, lại xảo người. Đó là náo nhiệt. Hạ hiểu hiện tại cũng rất ít đi nhảy quảng trường vũ, bất quá có đôi khi buổi tối cùng cao giá hưng tản bộ thời điểm, ngẫu nhiên sẽ đi theo động động, nhưng cảm thấy không nhiều lắm y tứ. Chương 736 kết thúc phiên ngoại. Nói đến cùng vẫn là già rồi, không có người trẻ tuổi động lực cùng hứng thú. Hiện tại Hạ Hiểu duy nhất vận động yêu thích chính là tản bộ cùng leo núi. Nhìn Cao Giá Hưng luyện quyền, Hạ Hiểu rửa mặt xong, cùng Cao Giá Hưng cùng nhau ăn cơm sáng, chuẩn bị đi công viên đi dạo. Cao Giá Hưng lại đẩy ra một chiếc xe đạp. Ngươi muốn làm sao? Hạ Hiểu nhìn xe đạp trứng mắt, đây chính là đã lâu không cưới. Đi, ta tái ngươi ra cửa. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu lắc đầu. Ngươi nhưng đừng, ngươi có thể tái động sao Cao Giá Hưng không vui Như thế nào liền tái bất động Ngươi là chê ta già rồi, đi lên Chúng ta tái ngươi đi dạo Trong nhà a Di nhìn hai lão như vậy Lập tức ra tiếng nói Này xe đạp lâu vô dụng, không thượng du, không hào kỵ Cao Giá Hưng cưới một chút Ở trong nhà trong viện xoay chuyển Cảm thấy cũng không tệ lắm Hạ hiểu bất đắc dĩ, lao ra hỏa Càng sống càng đi trở về Ta liền liệu mình bồi quân tử đi Nói là nói như vậy Hạ hiểu vẫn là ngồi trên xe đạp trên ghế sau. Lâu không có ngồi xe đạp, tuy rằng có cái cái đệm, nhưng cảm giác này cũng vi diệu thực. Chào ổn, ta xuất phát. Cao giá hưng hôm nay là tới hưng thú, muốn kỵ xe đạp ra cửa. Hạ hiểu ôm cao giá hưng eo, dặn dò nói, chậm một chút ta, ngươi xem lộ A. Một phen tuổi, nếu là ngã xuống, kia cũng không phải là nói dỡn. Hiểu hiểu, ngươi càng ngày càng rau dài, không nằm chắc ta có thể quăng ngã ngươi sao. Cao Giá Hưng cảm thấy chính mình bị Hạ Hiểu coi thường. Hào hảo, vậy ngươi chậm một chút kỵ. Thấy Cao Giá Hưng kỵ ổn, Hạ Hiểu cũng chậm rãi thả lỏng, bắt đầu thưởng thức ven đường phong cảnh. Rõ ràng mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng này sẽ ngồi ở xe đạp thượng, từ Cao Giá Hưng trở, lại có khác cảm giác. Thực không tồi. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu tuổi tác cũng từng năm tăng trưởng, hai lão cảm tình tựa như rượu giống nhau, niên đại càng dài càng thâm hậu cũng càng hương thuần. Thạch đầu kết hôn sau. Bội bội cũng đính hôn, năm thứ hai, đó là bội bội cùng tư hạc hiên hôn lễ. Theo sau 10 năm, vui vui sướng sướng, khỏe mạnh bọn họ cũng lục tục thành ra, chỉ có cây nhỏ trung thân đại sự còn không có tin tức. Làm người ngoài ý muốn chính là, cây nhỏ cùng cảnh thừa viện này một đôi. Ở hạ hiểu cho rằng cái này tôn tử muốn đánh quang côn thời điểm, cây nhỏ lại mang cảnh thừa viện về nhà. Cảnh thừa viện là linh 6 năm sinh ra, so cây nhỏ tiểu ngũ tuổi, từ nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau. Thường xuyên bị văn thư phỉ mang đi ra ngoài giao tế, liền nóng trong nữ nhi tìm cái hảo đối tượng. Văn thư phỉ yêu cầu là phi thường cao, không chỉ có là môn đăng hộ đối, con rể cũng muốn nhìn thượng mắt mới được, lại không hy vọng nữ nhi gả quá xa. Cứ như vậy, thích hợp cảnh thừa viện liền ít đi chi lại mất đi. Mà xem mắt, tự nhiên cũng muốn hai bên xem thượng, cho nên thường xuyên qua lại như thế, cảnh thừa viện mỗi ngày bị bức xem mắt, cuối cùng chịu không nổi, tay nải một quyển đóng gói xuất ngoại chạy nạn đi. Biết được nữ nhi muốn chu du thế giới, văn thư phỉ đều khí bị bệnh. Cảnh Diệu cảm thấy văn thư phỉ là ăn no chống không có chuyện gì, hắn nữ nhi muốn ra thế có ra thế, có tài học có tài học, lớn lên lại xuất sắc, nào dùng lo lắng đối tượng sự tình. Liên văn thư phỉ mỗi ngày buộc xem mắt, đem nữ nhi đều bước trốn ra. Mà cảnh thừa viện này vừa rời nhà chu du thế giới, kia cũng không phải là nói nói mà thôi, cũng quyết tâm thừa dịp tuổi trẻ hảo hảo đi một chút, nhìn xem thế giới, nhấm nháp mỹ thực. Cho nên hạ hiểu không có thể hảo hảo tiếp tục sự tình, cảnh thừa viện làm được. Cảnh thừa viện thành một vị du lịch Mỹ thực bắt chủ, dần dần cũng có danh khí. Hơn nữa thế giới nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, cảnh thừa viện cứ như vậy ở nước ngoài cùng cây nhỏ tương ngộ. Hai người tự nhiên cũng là nhận thức, nhưng cũng chỉ là nhận thức, cảnh thừa viện tới rồi cây nhỏ nơi quốc gia, cùng cây nhỏ tương ngộ lúc sau, hai người ngược lại trô ra cảm tình tới. Cao ra ra thế tự nhiên không cần phải nói, nhưng cây nhỏ là quan ngoại giao gả cho cây nhỏ liền khẳng định sẽ không ở quốc nội. Văn thư phỉ khí trừng mắt, nàng rõ ràng không nghĩ nữ nhi gả xa, khá vậy không thể không thừa nhận cao gia tôn tử sát thật thực ưu tú. Những năm gần đây, cao gia địa vị đã bất đồng ngày xưa, xu thế càng ngày càng tốt, cũng càng bỏ càng cao. Thạch đầu mấy năm nay không ngừng bay lên, nếu không phải có cái lao tử đè ở phía trên, không chuẩn liền xông lên đi. Nguyên thủ đối thạch đầu là càng ngày càng nặng coi, đối cao gia cũng càng ngày càng coi trọng. Bộ ngoại giao nơi này. Bay vọt cùng cây nhỏ phụ tử cũng phi thường xuất chúng, được đến không ít khen ngợi. Thương giới, vận động giới, giới giải trí, luật pháp giới, y học giới cao gia người đều có đề cập, Trừ bỏ chính giới. Nhưng cao gia quan hệ thông gia, có chính giới người. Thương giới, bay vút lên cùng kiện kiện hai cha con thành nhân vật phong vân. Vận động giới, phi giật cùng một đôi nữ nhi, còn có gia nhập bơi lội đội nhi tử cao chi giận, bị chịu chú mục, đoạt giải quán quân đứng đầu, nhà nhà đều biết. Vui vui sướng sướng ở suốt ngũ sau liền một lòng ở ca sướng giới, Lê Mạn Tư tuy rằng đạm ra nhưng lực ảnh hưởng lại vẫn phải có. Khang khang tắt trở thành một người luật sư, cùng mụ mụ cùng ông ngoại một cái chức nghiệp, từ nhỏ thâm chịu luật pháp hưu đúc, dần dần cũng ở luật pháp giới trảm lộ đầu rác. Ý thì học này một khối còn lại là lệ mẫn cùng cao giá thực nhi tử trịnh vĩ hoài bọn họ. Vĩ lâm cùng nữ nhi phương hy tình đều là chủ trì giới người xuất sắc. Người nhà mỗi người thành tài, hậu bối con cháu nhân trung Long phượng Không có gì so này càng làm cho người vui mừng. Mà thạch đầu vẫn luôn là để cho người nhà kiêu ngạo, tiến vào quân bộ lúc sau, cũng vẫn luôn biểu hiện ưu tú, thành binh trung chi vương. Những năm gần đây, thạch đầu không thiếu cùng ám thế lực làm đấu tranh, cùng khủng bố phân tử, vai ác phân tử còn có một ít ác thế lực chống đỡ. Lớn lớn bé bé công tích nhiều đến không suệ, so cao giá hương cái này ra ra cùng bay cao dương cái này lao ba đều còn trò giỏi hơn thầy, phi thường xuất sắc. Một ít thế lực đối thạch đầu phi thường kiên kỵ, có càng là nghe tiếng sợ vỡ mật, có thể thấy được thạch đầu năng lực. Ở thạch đầu 40 tuổi kia một năm, thành công thúc dục hủy hoại phần tử khủng bố căn cứ, khiến chát lơ đế nghiệp ngộng rách nát. Đương nhiên cũng lọt vào chát lơ trả thù lại lần nữa mệnh huyền một đường. Tuy rằng thạch đầu lớn lớn bé bé thương chịu quá không ít, nhưng chỉ có hai lần mệnh huyền một đường, hơn nữa lúc này đây không có nước suối cứu mạng. 2041 năm, lúc này cao giá hương 97 tuổi, hạ hiểu 94. Bất quá ấn hộ khẩu tuổi tính Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng là cùng năm, 90 hơn tuổi bọn họ gặp phải tôn tử mệnh huyền một đường, có thể nghĩ, cứ việc người nhà vẫn luôn gạt bọn họ, nhưng thời gian dài, cũng phát hiện không thích hợp. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đều thiếu chút nữa chịu không nổi, may mắn cuối cùng thạch đầu phúc lớn mạng lớn, vẫn là nhịn qua tới. Mà nay một năm, thạch đầu vinh thăng vì thượng tướng quân hàm, chỉ là thân thể lại không thể giống như trước như vậy tùy hứng, không sợ gì cả. Thả cũng bởi vì người nhà lo lắng, năm sau. Thạch đầu từ quân bộ chuyển chính, bắt đầu rồi hắn làm chính trị trước nghiệp kiếp sống. Đối với thạch đầu chuyển chính, cao gia người không nói gì thêm, đây là thạch đầu quyết định, bọn họ tôn trọng thạch đầu. Nhiều năm như vậy, thạch đầu vẫn luôn tiếp xúc nguy hiểm nhiệm vụ, người nhà cũng đi theo lo lắng. Đặc biệt là tiểu sang nguyệt, có hài tử lúc sau, nàng càng chú trọng gia đình cùng hài tử, từ, từ ninh tuệ nơi đó tiếp nhận từ thiện này một khối. Làm chính trị sau, tuy rằng cũng đồng dạng vội, nhưng vội không giống nhau hơn nữa bồi người nhà thời gian cũng nhiều thạch đầu đối với hiện tại sinh hoạt vẫn là vừa lòng vài lần từ quỷ môn quan sấm trở về thạch đầu liền càng thêm quý trọng sinh mệnh quý trọng người nhà hạ hiểu cùng cao giá hưng tuổi lớn cũng không cần nhọc lòng quá nhiều bọn họ này đồng lứa quen thuộc bạn bè thân thích sớm đều không còn nữa cũng chỉ có hạ hiểu cùng cao giá hưng sống như vậy trường thọ phi thường thấy đủ bọn con cháu mỗi người đều có thể nhẫn lại thằng tôn nhóm cũng thông minh đáng yêu lãnh lợi phi thường bọn họ chỉ lo ngậm kèo đùa cháu bảo dưỡng tuổi thọ con cái về hưu sau cũng đều hưu nhàn xuống dưới thường xuyên đẩy cao giá hưng cùng hạ hiểu nơi nơi đi nơi này đi dạo nơi đó nhìn xem cũng có nhiều hơn thời gian bổi cao giá hưng cùng hạ hiểu gia có một lão như có một bảo hiện tại cao gia trừ bỏ cao giá hưng cùng hạ hiểu này hai cái lao tổ tông còn có một đám lão ngon đồng tuổi lớn đại gia ngược lại hồi cha mẹ bên người làm bạn vô cùng náo nhiệt thực ở cao giá hưng cùng hạ hiểu hơn 100 tuổi thời điểm con cái đều bảy tám chục tuổi chẳng qua lúc này, cao giá hưng cùng hạ hiểu không thể tiếp tục đổi nhi nữ bọn con cháu. nửa đêm, cao giá hưng đột nhiên mở bừng mắt, tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy hạ hiểu, hiểu hiểu, hiểu hiểu, cao nhị ca, như thế nào không ngủ? hạ hiểu tỉnh lại nói, bọn họ vẫn như cũ vẫn là ngủ một cái giường, cũng không chia lìa. cao giá hưng đột nhiên nắm chặt hạ hiểu tay, mặt dán mặt, thanh âm khàn khàn nói, hiểu hiểu, kiếp sau ta còn muốn cưới ngươi, ta khả năng phải rời khỏi. hắn cảm giác được chính mình tinh thần trạng thái phảng phất muốn một ngủ không tỉnh, cho nên Cao Giá Hưng bừng tỉnh lại đây, tưởng cùng Hạ Hiểu lên tiếng kêu gọi. Ta thê, ta ái, tái kiến, kiếp sau lại tụ. Cao nhị ca, chúng ta cùng nhau. Hạ Hiểu ngạnh nuốt ra tiếng, trên mặt lại là mỉm cười, ngươi muốn nắm chặt tay của ta, đừng đem ta ném. Hảo, nắm chặt không buông tay, sẽ không ném, cùng nhau. Cao Giá Hưng lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng nhắm lại hai mắt, vẫn luôn nhìn nhìn, thẳng đến đôi mắt phía toan. Mới mặt mang mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Phải đi cùng nhau đi, sinh cùng nhau, chết cũng cùng nhau. Mà lúc này, ở Hạ Hiểu nhắm mắt sau, Cao Giá Hưng lại mở bừng mắt, thật sâu nhìn chăm chú Hạ Hiểu, tay không tự giác dùng sức lại lần nữa nắm chặt, sau đó nương tựa Hạ Hiểu mặt rán rán, dán, cảm giác lẫn nhau rất nhỏ hô hấp, chậm rãi bế Hạ hai mắt, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lúc này đây đi xuống, hai người liền không còn có tỉnh lại. 2052 năm, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu cùng rời đi nhân thế. Hưởng thọ 108 tuổi. Bọn họ là trong lúc ngủ mơ mỉm cười ly thế, đôi tay dao nắm ở bên nhau, khuôn mặt phi thường an tường hạnh phúc, không bệnh không đau, cũng không có lưu lại chỉ tự vài câu cấp nhi nữ tôn bối nhóm. Tới rồi cái này số tuổi, bọn họ có thể biểu đạt liền càng thiếu, nhưng sống cả đời, hơn 100 tuổi, bọn họ chính là không cần ngôn ngữ biểu đạt cũng có thể tâm linh tương tê, đối lẫn nhau lại quen thuộc bất quá. Sinh cùng thâm, chết cùng huyệt. Bạch đầu dai lão, ước hẹn kiếp sau. Phiên ngoại. Thủ đô bệnh viện cao cấp sản trong phòng, đại môn nhắm chặt, bên ngoài căn bản nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Lúc này phòng sinh ngoại thủ không ít người, mọi người đều lo lắng chờ đợi, có người chịu không nổi đi tới đi lui, tâm thần không yên. Duật thần, ninh Sa, ngươi đừng đi tới đi đến, hoảng đầu người vượng. Năm gần 60 tịch Sa Nguyệt bảo dưỡng thực hảo, trên người tuy rằng chưa từng có nhiều trang trí, nhưng toàn thân hoa quý khí chất lại cũng giấu không được. Cao Duật thần là tịch Sam Nguyệt cùng thạch đầu tiểu nhi tử bọn họ còn có một cái trưởng nữ cùng đoàn khảo cổ đi thường xuyên không về nhà lúc này phong sinh đúng là tịch sang nguyệt con dâu ở sinh hải tử con dâu là phó tổng lý đường quân nữ nhi đường đường chỉ là này sẽ bốn người nhà ở phong sinh ngoại thủ hầu trừ bỏ cao ra còn có đường ra đó là ninh ra cùng lão nguyên thủ ra lão nguyên thủ cháu gái hoa phương ngọc gả cho ninh tuệ chất tôn ninh sa hoa phương ngọc cùng đường đường là hảo khuê mật hai người mang thai tháng không sai biệt lắm cùng đi dạo phố tao ngộ thang máy trục chặt đã chịu kinh hãi hai đứa nhỏ gấp không chờ nổi muốn xuất thế nay sẽ thạch đầu không ở tịch sam nguyệt nhận được điện thoại sau liền lập tức lại lấy thủ cũng làm trong nhà a đem sản phụ trẻ con tất cả dùng vật đều chạy nhanh bắt được bệnh viện tới bốn người nhà đều có người ở phòng sinh ngoại thủ ngày thường bốn người nhà quan hệ đều thực hảo nhưng lúc này bởi vì đối phòng sinh hai vị sản phụ lo lắng cho nên đại gia lúc này không có thời gian nói chuyện hiếm, có chỉ là cho nhau an ủi cùng nội tâm cầu khẩn mẫu tử bình an thời gian một phút một giây quá Đại gia đến phân giây phút thiếu, chỉ cảm thấy thời gian quá chậm, sống một giây bằng một năm. Đặc biệt là nghe không được phòng sinh bất luận cái gì thanh âm, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, lo âu thực. Rốt cuộc hai tiếng rưỡi vừa đến, chỉ nghe được phòng sinh đại môn truyền đến đinh một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra, bên trong truyền đến hai tiếng hoa hoa khóc lớn. Sinh sinh. Canh giữ ở phòng sinh mọi người đều kích động lên. Chúc mừng nguyên thủ phu nhân, chúc mừng đường tổng lý, chúc mừng, chúc mừng viện trưởng nói một lỗi xuyến đường tổng lý đầu tiên liền chịu không nổi tiểu muội đường vô nghĩa a đại gia cũng là quen thuộc thực nay sẽ viện trưởng nết miệng vui sướng cười nói đường đường sinh một tử mẫu tử bình an nói tới đây viện trưởng lại nhìn về phía ninh ra cùng lão nguyên đạo gia bên này phương ngọc sinh một nữ mẹ con bình an chúc mừng chúc mừng cao duật thần cùng ninh xa này hai cái ba ba ngây ngốc cười sau đó lẫn nhau ôm lại cấp lẫn nhau một quyền nội tâm kích động không thôi mọi người đều vui vẻ nam cũng hảo nữ cũng hảo cái này niên đại sớm không có trọng nam khinh nữ tư tưởng càng không nói bên trong thấu thành cái hảo tự mẫu tử mẹ con bình an đã là đại cắt đại lợi sự đại gia kích động ánh mắt nhìn phòng sinh phương hướng mụ mụ cùng hài tử bị thu thập hảo này sẽ hai cái đẩy giường chậm rãi bị đẩy ra hai đứa nhỏ vẫn như cũ hoa hoa khóc lớn thanh âm vang dội êm hai thực phương ngọc đường đường mọi người đều xông tới bất quá này sẽ phương ngọc cùng đường đường đã ngủ rồi tịch xa nguyệt vội đối nhi tử nói xem trọng ngươi tức phụ cùng hài tử ta cho ngươi ba gọi điện thoại. Thạch đầu chính mở họp, tịch Sam nguyệt đánh di động không nhận được, đành phải đánh tới bí thư nơi đó, bí thư nơi đó cũng không chuyển được, lại đánh tới trợ lý nơi đó. Phu nhân, nguyên thủ ở mở họp. Lúc này còn không có khai xong A. Tịch Sam nguyệt cũng biết thạch đầu ở mở họp, nhìn nhìn thời gian, đều mau 12 giờ, liền ra tiếng nói, nguyên thủ học xong, ngươi nói một tiếng. Treo điện thoại, tịch Sam nguyệt liền đi xem tôn tử. Mà thạch đầu bên này một học xong, không cần xem di động. Bí thư cùng trợ lý đều tới nói phu nhân điện báo sự tình. Thạch đầu bắt điện thoại trở về, tịch sang nguyệt nơi này một chuyến được, biết được hỷ tấn, cũng là phi thường cao hứng, ta một hồi liền tới đây. Lúc này 61 tuổi thạch đầu trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực vẫn như cũ tràn đầy, hắn là ở năm trước đế tuyển thượng nguyên thủ, cũng trở thành quốc gia tân nguyên thủ. Tòng quân làm thạch đầu rèn luyện một thân đồng bì thiết cốt, còn có kiên nghị ý chí, như vậy làm chính trị làm thạch đầu trên người sứ mệnh cảm càng cường. Làm quân nhân hắn gánh vác bảo vệ quốc gia sứ mệnh cũng mang hảo tự mình đội ngũ làm tốt công tác nhiệm vụ nhưng làm chính trị yêu cầu sáng tạo xã hội thống trị giữ gìn nhất quảng đại nhân dân căn bản ích lợi lớn nhất hạn độ gia tăng hài hòa nhân tố tăng cường xã hội phát triển sức sống đề cao xã hội thống trị trình độ giữ gìn quốc gia an toàn bảo đảm nhân dân an cư lạc nghiệp xã hội yên ổn có tự muốn cải tiến xã hội thống trị phương thức kích phát xã hội tổ chức sức sống sáng tạo hữu hiệu dự phòng cùng hóa giải xã hội mâu thuẫn thể chế viện toàn công cộng an toàn hệ thống, thiên lập quốc gia an toàn ủy ban, hoàn thiện quốc gia an toàn thể chế cùng quốc gia an toàn chiến lược, bảo đảm quốc gia an toàn. Ở này vị, như này chính. Nhậm nay trước, tận trách nhiệm. Thạch Đầu hiện tại là tân nguyên thủ, trên người trách nhiệm càng trọng, đại hội tiểu hội không ngừng, trừ bỏ mở họp vẫn là mở họp, xuất ngoại tham viếng, nhân vật giao tế, này đó đều cũng không nhẹ nhàng. Chờ Thạch Đầu tới rồi bệnh viện, sản phụ tỉnh lại ngủ. Mà hai cái tiểu đẩy giường cũng ở bên nhau. Bên trong hai cái phấn nộn trẻ con mới vừa uy xong mãi này sẽ cũng ở phóng ngủ, bọn họ nhắm mắt lại, nhưng tay nhỏ lại nắm ở bên nhau. Đại gia chú ý điểm này thời điểm, chỉ là bật cười, cảm thấy rất có ái. Chỉ có thạch đầu thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi thâm, trong mắt kích động mạc danh cảm xúc. Thực đáng yêu đi. Thịch sa nguyệt vui mừng hỏi. Thạch đầu gật gật đầu, đại gia này sẽ đều thấu tiến lên, còn thảo luận hài tử lấy cái gì danh hảo. Nay sẽ hai cái mụ mụ cũng đã đã tỉnh các ba ba cũng bồi tại bên người cao duật thần nói vẫn là ba tới lấy đi hắn cùng đường đường suy nghĩ thật nhiều nhưng cũng vô pháp quyết định cuối cùng vẫn là đem đặt tên cơ hội giao cho hắn ba cao duật thần nói rơi xuống ninh gia cùng lão nguyên thủ ra bên này cũng hy vọng thạch đầu cấp cháu gái đặt tên thạch đầu thật không có chậm lại hơn nữa há mồm liền tới cao hứng ninh hạ đại gia sôi nổi nói tốt cao duật thần bĩu môi lại nhảy câu như thế nào cảm giác giống thái công cụ bà danh a thực san nguyệt lập tức cười nói Cao hứng, ninh hạ tên này khá tốt. Ninh gia cùng lão nguyên thủ gia bên này cũng sôi nổi tỏ vẻ, lão tướng quân cùng lão viện sĩ kia chính là đại phúc khí, có thể dính dính cũng hảo a. Nhắc tới Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu, bọn họ này đó hậu bối cái nào đều thực kính nể, mặc dù bọn họ qua đời nhiều năm, đến nay còn có người nhớ mãi không quên, thường thường nhắc tới. Thạch Đầu thậm chí vì Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu viết nhân vật truyện ký, nói đến Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu cả đời này, không ai so Thạch Đầu càng hiểu biết. Hơn nữa cha mẹ thúc thúc cô cô này đó, nhưng đều là thạch đầu nhìn lớn lên. Lúc này hai cái hoa hoa mở bừng mắt, lại như hát rượu thạch đẹp, cũng mang theo mê mang cảm giác. Đại gia ở ngay lúc này đều vui sướng, hai cái trẻ con trận mắt, đại gia vây đi lên, dịu dít, lại không có làm sợ hai cái em bé. Bọn họ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, phảng phất ở mỉm cười, ở các trưởng bối trong ánh mắt, lại nhắm lại hai mắt, chỉ là kia dao nắm tay vẫn như cũ còn nắm, cũng không có bông ra dấu hiệu các đại nhân liên tục lấy làm kỳ, liền hoa hoa thân đều nhịn không được lấy ra tới nói. Tịch Sa Nguyệt cười nói, phía trước bọn họ vẫn luôn khóc, này cũng ở bên nhau, tay đụng tới một khối, liền không khóc đâu. đúng không, thực hảo. Thạch đầu đôi mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng vui mừng, phảng phất nhìn ra cái gì. Toàn văn xong. chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.